Chương 3041, giả thần giả quỷ, thiên tài của bách đạo thần tộc lấy ra một cái mai rùa cầm trong tay. Hắn đem một số đạo su nhét vào trong mai rùa, sắc mặt trang nghiêm thành kính, miệng niệm, niệm khẩu quyết. Vù vù vù vù vù. Quy tắc chi lực bên ngoài thiên địa nhanh chóng hội tụ về, tiến vào bên trong mai rùa hóa thành thiên cơ chi lực. Len keng len keng. Lắc lư mai rùa khiến đồng su phát ra thanh âm, thiên tài bách đạo thần tộc bắt đầu gieo quẻ suy đoán. chỉ là rất nhanh Sắc mặt của hắn trở nên cứng nhắc. Hiển nhiên thôi diễn thất bại. Việc đoán ra đồ vật bí mật giấu bên trong rương của ba vị đại năng đâu phải vấn đề đơn giản. Đế Vi hít sâu một hơi tập trung tinh thần, hỗn độn quy tắc vận chuyển như dòng nước, ở trước mặt của nàng hiển hóa thành một mặt hồ phẳng lặng. Đây là hỗn độn luân hồi đàm do hỗn độn quy tắc dung hợp cùng thời gian và không gian tạo ra, Đế Vi muốn thông qua việc quan sát luân hồi đàm ngược dòng quá khứ, quan sát ba vị đại năng bỏ thứ gì vào trong rương chỉ bất quá đã sớm đoán được sẽ có người xuyên qua thời gian nhìn trộm, quy tắc của ba vị đại năng như màn trắng ngăn chặn ở giữa dòng thời gian khiến đế vi nhíu mày. Nàng hít sâu một hơi khoanh chân ngồi xuống trước mặt đàm, lấy ra mũ phù thủy đội lên đầu biến thiên cơ thiên lực thành thiên cơ thần lực, ý đồ công phá màn trắng quy tắc của ba vị đại năng để có thể nhìn trộm. Răng rắc, từng mảnh, từng mảnh màn trắng như thủy tinh bắt đầu vụn vỡ ra. A, lúc này thiên cơ thiếu nữ ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, nàng rút tay khỏi tổ long rương, Lại bước sang vị trí của hư không trương đặt tay lên vút ve. Lạc nam nhìn mà giật mình, hai nữ nhân này chẳng lẽ sắp thành công? Thiên cơ thiếu nữ chính là đồ đệ của thiên cơ tán nhân, là nhân vật mà ngay cả thái diễm cũng không dám kinh thường, chắc chắn có thủ đoạn kinh khủng. Còn đế vi thì không cần phải nói, nếu như cho nàng ta thời gian, chắc chắn lực lượng của nàng ta sẽ thành công xuyên thủng quy tắc che chắn giữa dòng thời gian của ba vị đại năng và xem thấu được bí mật trong trương. Sư đệ vì sao vẫn chưa thi thuật, Đan Vĩ nhìn thấy Lạc Nam vẫn quan sát đám người, có chút sốt ruột hỏi. Không biết. Thái Diễm lắc đầu, nàng không hiểu Lạc Nam lấy đâu ra tự tin mà muốn thắng luôn cả thiên cơ đấu, dù xuyên suốt thời gian bồi dưỡng hắn, nàng chưa từng nghe nhắc đến hắn hiểu biết về lĩnh vực này. Không ít người chú ý đến linh hồn của Lạc Nam vẫn còn lặng im bất động, không biết trong hồ lô của tên này bán thuốc gì, ra vẻ thần thần bí bí. Phốc, một tiếng máu tươi phun ra. Viễn Huyền cơ miệng trào máu nhưng lại hưng phấn nở nụ cười, "Ha ha, thành công khám phá một trương." Nói xong, hắn có chút đắc ý liếc nhìn về phía Đế Vi và Lạc Nam. Bất gặp Đế Vi đang tập trung nên hắn cũng không quấy rầy nàng, ngược lại nhớ mày vì biểu hiện của Lạc Nam quá mức bình thản. "Hừ, giả thần giả quỷ, ta không tin ngươi có thể tinh thông mọi phương diện." Viễn Huyền cơ âm lãnh nói. Vì để chiến thắng vòng này, hắn chấp nhận phản phệ cực lớn để thi thuật, muốn bằng tốc độ nhanh nhất nhìn xuyên thấu từng chiếc trương hai, lạc nam bỗng dưng tức tiếng thở dài khiến tất cả khó hiểu. hắn ra vẻ bí hiểm, ánh mắt ngập tràn khí tức tan thương đảo qua toàn trường một vòng, dùng thanh âm khàn khàn nói: thiên cơ chi đạo, càng phức tạp càng khó dò, ngược lại ảo diệu tối cao nằm ở sự đơn giản. ra dáng bật tiền bối đức cao vọng trọng, lạc Nam một tay chấp sau mông, một tay nâng lên trước mặt, đầu ngón tay cái lần lượt bấm vào các ngón tay còn lại, có vẻ suy ngẫm tính toán. hắn đang làm cái gì? toàn trường đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không tài nào hiểu được. Nhìn bộ dạng bấm đầu ngón tay như thế này dùng để cộng trừ nhân chia thì được, thật sự có thể xem được thiên cơ của ba vị đại năng che dấu sao. Lạc Nam ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt đăm chiêu và xa xăm, bỗng nhiên nhìn sang đế vi than thở, trời đã sinh đế vi, sao còn sinh Lạc Nam, phốt, đế vi đang tập trung xém chút tức chết, hai mắt băng lãnh nhìn qua thân ảnh nam nhân đang trang bức, nội tâm thầm hận, tên khốn này rốt cuộc có ý gì, ngay khi mọi người đều đoán già đoán non, Lạc Nam lại vuốt cầm như vuốt râu. Đao mắt nhìn các thí sinh còn lại cảm thán đầy truyền cảm, mưu sự tại thiên, hành sự tại nhân, số trời đã định các vị đều thất bại, Hà Tất cố gắng cưỡng lại, hắn dùng hồn lực truyền vào thanh âm, vang thẳng vào lỗ tai của từng người. Hự. Thiên tài của Bách đạo thần tộc đang tập trung cao độ nghe vậy ho ra máu tươi. Mà mấy người còn lại cũng là toàn thân run rẩy. Thiên cơ đạo đòi hỏi phải tập trung cực kỳ, có một tên ở bên cạnh lại nhảy huyền cơ khiến tâm thần bọn hắn rối loạn. Thiên là nô Đệ là hầu, Lạc Nam Giang rộng hai tay, hào khí ngất trời tuyên bố, luân hồi như con cờ trong lòng bàn tay, tùy ta trưởng khống, thiên hạ có việc gì ta không biết chứ, toàn trường hít một ngụm khí lạnh. Chân mày đế vi nhíu chặt, hỗn độn luân hồi đàm, lời nói bá đạo không xem ai ra gì khiến tâm cảnh của Huỳnh Huyền cơ xém chút tan vỡ, máu tươi rỉ ra từ đôi mắt, vội vàng quát to, yêu ngôn hoạch chúng, mau câm mồm, Lạc tiểu hữu, đề nghị ngươi không được làm phiền người khác. Bách đạo tộc trưởng trầm giọng nhắc nhở, Ngay cả Tổ Long tộc trưởng và hư không cung chủ cũng nhíu mày, cảm giác lời của Lạc Nam quá mức đại nghịch bất đạo, dám không xem những thứ cao siêu khó dò như thiên cơ ra gì. Có ngày kẻ này sẽ bị trời phạt. Huyền Tượng quốc chủ dùng ánh mắt ngu ngốc xem lấy Lạc Nam, ngay cả thần đạo viên mãn tinh thông thiên cơ như ông ta cũng không dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế. Chỉ có thiên cơ tán nhân là lặng lẽ suy ngẫm từng lời của hắn. Ông ta từng nhớ đến những lời nói của sư phụ mình trong quá khứ, nhìn thấp cửu thiên thập địa, Không ít kẻ tự nhận là tinh thông, chấp chưởng thiên cơ chi đạo, thật là buồn cười, đó chỉ là những kẻ lần mò theo dấu vết luân hồi để nhìn trộm một phần thiên cơ, sợ hãi sự huyền bí khó lường của thiên cơ, không dám gánh vác phản hệ to lớn mang lại, đặc biệt là bí mật càng lớn, hậu quả càng nặng, những kẻ như thế vĩnh viễn chỉ có thể xem trộm một phần của thiên cơ, mà không thể thật sự chấp chưởng toàn bộ thiên cơ, thay đổi luân hồi, biến hóa lịch sử, tác động tương lai, nhìn thấu toàn bộ thế gian, lòng mang kính sợ không thể làm chủ thiên cơ kẻ xem thiên cơ là công cụ mới có thể chân chính trở thành thiên cơ trưởng thống giả, đáng tiếc, lão phu tuy hiểu nhưng cũng vô pháp làm được. khi đó thiên cơ tán nhân cảm thấy những lời này quá mức hoang đường. khi bắt đầu đi theo con đường thiên cơ đạo ngươi phải luôn đối mặt với sự phản vệ từ thiên địa, từ luân hồi bất cứ lúc nào. thiên cơ một khi phản vệ ngay cả thần đạo viên mãn cũng sẽ thân tử đạo tiêu, thử hỏi ai trong lòng không kính sợ? ấy thế mà lạc nam lại hùng hổ tuyên bố như vậy, khiến thiên cơ tán nhân phải thay đổi suy nghĩ. Tiểu tử này đừng dỡ trò quỷ nữa. Thái Diễm ngồi thẳng lưng, nàng cũng không biết hắn sẽ làm cái gì. Gáy cho lắm vào. Hoài Khánh hừ một tiếng, trận cuối đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, sắp rồi, đúng lúc này, Lạc Nam cảm thấy thời gian cũng vừa đủ, bỗng nhiên mở miệng, Bách đạo tộc trưởng, con cờ đã nằm trong tay, ta muốn công bố đáp án, không thể, lời vừa nói ra, viễn huyền cơ lập tức trừng to mắt đỏ ngầu. Đế vi nhíu mày rời ánh mắt khỏi hỗn độn lung hồi đàm. Thiên cơ thiếu nữ đang sờ rương hoảng hốt dùng tay che miệng, mà những người khác cũng buộc dừng lại động tác. Hắn muốn làm gì? Yêu Mỹ uyển hứng thú nồng đậm, nam nhân này ngày càng thú vị, thật sự khiến nàng muốn lục trần hắn ra soi hết tất cả bí mật của hắn. Ngươi không đùa. Tổ Long tộc trưởng nhịn không được hỏi. Đương nhiên nghiêm túc. Lạc nam ung dung đáp, thiên cơ đã thì thầm báo cáo bên tai ta về đáp án ngay từ đầu, láo sược. Huyễn tượng quốc chủ gầm lên, ngươi dám xem thường thiên cơ, đây là đại bất kính, lạc nam lười nói nhảm, trực tiếp nâng lên ba ngón tay, bách đạo rương chứa phần thưởng của thiên đạo đấu lần này, một kiện thần bảo trung phẩm thiên cơ ô, công dụng của thiên cơ ô chính là khi xòe ra che trên đầu mình sẽ ngăn cản được tất cả mọi thủ đoạn dò xét thiên cơ của cường giả thần đạo trung kỳ trở xuống, đồng thời khi có người bước vào phạm vi của thiên cơ ô, chủ nhân của nó sẽ nhìn thấu được vận mệnh của đối phương. Mức độ tùy thuộc vào bản lĩnh thiên cơ đạo của người đó, Tổ Long Rương chứa một mảnh vảy rồng của Tổ Long tộc trưởng, nhưng không phải vảy rồng bình thường, mà là vảy ngược trên thân thể ngươi, Long Hưu Nghịch lân, xuất chi tất nộ, hư không rương chứa một quyển trục ghi chép cụ thể về giao tình giữa hư không cung chủ và Tổ Tiên Loạn Đạo thần quốc, năm xưa ngươi cần tìm một món tài nguyên để lục xác chí tôn pháp tướng, là Tổ Tiên Loạn Đạo thần quốc đã cung cấp tài nguyên đó cho ngươi. Vì thế ngươi đã giúp loạn hoàng vũ và yêu chỉ hân đính ra tổ chức nghị sự, thay mặt bọn hắn mời hàng loạt thần đạo thế lực đến tham dự nhằm liên thủ chống lại phá đạo hội, từ đó ân tình cũng đã trả xong, thanh âm vừa dứt, sắc mặt ba vị đại năng đều biến đổi. Hắn nói đúng tổ long trương rồi, thiên cơ thiếu nữ lầu bầu. Đáng ghét, hắn lại nói đúng bách đạo trương Huyển huyền cơ nghiến răng nghiến lợi. Ken ken ken. Ba chiếc trương thình lình mở ra, bên trong quả thực hiện ra một chiếc ô trắng. Một mảnh vẫy rồng và một quyển trục cổ. Hắn thật sự không phải thầy bói xem voi. Thái Diễm ngơ ngác, mắt đẹp lóe lên dị sắc liên tục. Sư đệ lợi hại thật, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đan phỉ tươi cười, vô thức ưỡng ngực, cảm thấy vì hắn mà kiêu ngạo. Quá đáng sợ, vậy chúng ta còn có bí mật gì giấu được hắn đây? Vô số thiên tài ở phía đối địch thiếp đảm, rất sợ lạc nam rình rập và ra tay với mình. Với khả năng xem thấu thiên cơ như vậy. Hành tung của tất cả bọn hắn sợ rằng đều không thể qua được lòng bàn tay của Lạc Nam. Một kẻ vừa có chiến lược nghịch thiên, vừa tinh thông thiên cơ thật sự đáng sợ. Bọn hắn không hề biết rằng Lạc Nam ngoài mặt ra vẻ cao nhân, trong lòng lại thầm mắng hệ thống bốc lột vô số lần. Một nghìn tám trăm vạn điểm danh vọng, đủ để hắn bồi dưỡng một đội quân A. Không, ta không tin, ta không tin. Huyển huyền cơ như phát điên gầm lên, hắn rõ ràng không làm gì cả, tại sao hắn lại biết rõ? Hắn gian lận, chắc chắn là gian lận, bùng. Điển sao trên đầu hắn nổ tung vì kích động, hai mắt huyển huyền cơ đẫm máu như sắc mù loà. Hừ, trước mặt tất cả thần đạo cảnh ở đây đang quan sát, làm sao có thể gian lận? Bách đạo tộc trưởng giận dữ, chú ý ngôn từ của mình, Lạc Nam ở trạng thái linh hồn gần như trần trụi, cách gian lận duy nhất chính là thông đồng với ba người bọn hắn. Lời của huyển huyền cơ chẳng khác nào dám tiếp xúc phạm ba vị đại năng. Các vị bớt giận. Ngịch tử còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Huyển tượng quốc chủ chấp tay cầu tình. Rốt cuộc hắn làm cách nào, hỗn độn luân hồi đàm của đế vi hóa thành bọc nước màu đen bốc hơi lên không trung, đôi mắt tím xinh đẹp của nàng ngơ ngác. Con hàng này quá nguy hiểm, chẳng trách mấy lần hắn đều đắc thủ, thì ra là có thể xem trộm thiên cơ lợi hại như vậy. Hoài Khánh thầm nghĩ. Lần duy nhất nàng suy ra cảm giác hoài nghi, liệu mình có bản lĩnh để một tồn tại như vậy làm tọa kỳ hay không? Thứ nàng tự tin duy nhất là chiến lực, còn hắn lại khủng bố ở mọi lĩnh vực. Hắn lại thắng rồi, toàn trường im ắng đến cực điểm, bọn hắn không còn dám xem thường bộ dạng thần thần bí bí vừa rồi của Lạc Nam, thay vào đó là kiên kỵ và kinh hãi. Hắn thôi diễn thiên cơ kiểu gì mà trạng thái linh hồn không xảy ra chút gận sóng, hoàn toàn không có sự phản phệ. Chư vị trưởng lão, đường chủ các lộ của bách đạo thần tộc u án nhìn Thái Diễm, thầm nghĩ công chúa ngươi lâu ngày trở về nhà. Sao lại mang theo một tên quái vật như vậy? Hắn chiếm hết tất cả phần thưởng, áp đảo hết lĩnh vực, thiên tài của bách đạo thần tộc chúng ta sẽ ám ảnh cái tên Lạc Nam A. Lạc tiểu hữu, ngươi vì sao làm được? Ngay cả kiến thức bất phàm như bách đạo tộc trưởng cũng nhịn không được hỏi. Ông ta đã cố gắng quan sát kỹ càng từ đầu đến cuối, nhưng thật sự không hề thấy Lạc Nam sử dụng thủ pháp thăm dò thiên cơ hoặc chăn thủ đoạn của hắn cao minh đến mức ngay cả ông ta cũng không thể nhìn thấu. Cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, lạc nam chấp tay, bóng lưng trở nên sừng sững trở nên vô cùng khó lường trong suy nghĩ của nhiều người, ung dung đáp, như đã nói từ đầu, thiên cơ trong tay ta, không nằm trong tay các vị, có nói các vị cũng không thể nào hiểu được, trong lòng hắn âm thầm bồi thêm một câu, ghi với điều kiện là phải có đủ điểm danh vọng, hắn đang cố gắng nhập vai cao nhân để thu gặt điểm danh vọng bù lỗ đây, cũng không dễ dàng gì đâu a Tổ long tộc trưởng nhíu chặt chân mày, lần đầu tiên trong đời nhìn không thấu một tên hậu bối Hắn quyết định sau khi trở về phải bẩm báo tình huống của Lạc Nam với Long Tổ, nhân vật như thế này bất cứ thế lực nào cũng không dám lơ là, phải đưa vào tầm mắt. Thư không cung chủ lại thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì đã trả nợ ân tình xong với loạn đạo thần quốc. Bằng không một khi ân tình chưa dứt, nếu loạn hoàng vũ nhờ hắn đối phó với Lạc Nam hay phá đạo hội, đây chắc chắn là việc không dễ làm. Với những biến số như Lạc Nam, cần phải cẩn trọng là trên hết. Thiên cơ tán nhân khép lại đôi mắt đục ngầu. Cảm giác như có một đại môn huyền bí cao thâm lặng lẽ mở ra. Chương 3042, Độc đấu Thiên cơ quán quân tiếp nhận phần thưởng thiên cơ ô trở về vị trí, phát hiện Thái Diễm và Đan vĩ đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình. Ngươi thật sự là cao nhân sao? Trầm mặc hồi lâu, Thái Diễm nhịn không được mở miệng hỏi. Ở trong suy nghĩ của nàng, những người có thể dễ dàng liệu địch tiên cơ như vậy chính là cao nhân. Cao nhân. Lạc Nam nở một nụ cười bí hiểm, xem ra mình biểu diễn coi như không tệ, ngay cả Thái Diễm cũng bán tính bán nghi rồi. Thiên cơ thật sự nằm trong bàn tay sư đệ sao. Đang thị tràn đầy hiếu kỳ. Đã nói là Thiên cơ bất khả lộ, đến thời điểm thích hợp chuyện cần biết tự khắc sẽ biết. Lạc Nam dùng tay vuốt râu, đáng tiếc hắn không có râu nên nhìn có vẻ ra dáng ông cụ non. Người bói xem ta sinh ngày tháng năm nào. Thái Diễm hứng thú đề nghị. Lạc Nam nghi mặt, bấm đốt ngón tay tính toán, chậm rãi nói, Thái cô nương sinh vào ngày chờ, tháng nhớ, năm mong, rồi sẽ có một vị lang quân như ý đến với nàng, phi. Thái diễm gò má ửng đỏ, nhịn không được vung tay đánh lên cơ thể hắn, ăn nói sàng bậy, tiểu tử muốn ăn đòn sao, khóe môi đang phỉ nhướng lên, cái tên này ngay cả đạo chủ cũng dám tán tỉnh, thật sự là vì mỹ nhân sẵn sàng liều mạng. Chữa trị xong rồi, Lạc Nam quan sát cơ thể của mình đã được phục hồi, linh hồn nhanh chóng nhập vào. Nhất thời toàn thân thoải mái. Hừ, bổn tọa cảm thấy mình giống y sư riêng của ngươi vậy. Thái diễm nạo kiều đem hắn đẩy ra, bí mật của tên này quá nhiều, nhiều đến mức nàng cảm thấy mình nhìn không thấu được hắn, rất khó xem hắn như một tên đệ tử bình thường. Như vậy có gì không tốt? Ta đang vì danh tiếng của độ đạo môn mà nỗ lực A, cần được sự chăm sóc đặc biệt từ đạo chủ A. Lạc Nam tự tin nở nụ cười, chỉ còn hai trận nữa thôi là kết thúc rồi, yên tâm đi. Nếu ngươi thật sự làm nên kỳ tích 10 trận toàn thắng, bổn tọa sẽ cho ngươi một vị trí đặc biệt ở độ đạo môn. Thái Diễm hứa hẹn nói. Làm một đệ tử bình thường của tông môn đối với ta là đủ rồi. Lạc Nam rung đùi đắc ý, bởi vì ở đây có quá nhiều mỹ nữ, sắc lang. Hai nữ nhân biểu môi kinh thường, hình tượng cao nhân thần bí lập tức sụp đổ, đây rõ ràng là một tên vô lại. Lúc này một màn nước không gian hiện ra, Lạc Sương đã được Minh Hà mang đến. Thế nào rồi nhị tỷ? Lạc Nam vui vẻ hỏi. Yên tâm đi, lần này có cả hai nữ nhi bảo bối của ngươi hợp lực, chắc chắn sẽ thắng. Lạc Sương tự tin vỗ ngực. Lạc Nam giật mình, ánh mắt vô thức nhìn về phía Hoài Khánh. Không biết mấy vị Long tộc của nàng đối đầu với cửu đầu nghịch Long như tiểu thiên ý sẽ là cảnh tượng gì, chắc chắn sẽ là kinh thiên động địa. Như thế cũng tốt, một lần chấm dứt ân oán dây dưa với Hoài Khánh, hắn cũng không muốn bị nữ nhân khó dây này suốt ngày nhìn chằm chằm mà đây cũng là cơ hội để hai nữ nhi và các lão bà có thể chiến một trận thật căng với đối thủ xứng tầm, củng cố căng cơ, tích lũy kinh nghiệm trước khi hóa phàm. Thứ lạc nam quan tâm lúc này chính là thực lực chân chính của đế vi. Nếu như đế vi tham gia cả vòng đấu cuối cùng, chứng tỏ nàng ấy cũng là ngự trùng sư và ngự thú sư, dựa vào thực lực của vệ nữ quân, vệ nữ thần thi và vệ nữ thần khôi trước đó, vậy cổ trùng và chiến thú của nữ nhân này chắc chắn cũng khủng bố không kém, là chủng loài hùng mạnh. Trong lúc nhất thời hắn có chút chờ mong vòng đấu cuối cùng. Độc đấu không còn quá hấp dẫn với hắn. Còn hai vòng đấu nữa cũng là thời điểm bách đạo đại hội của thế hệ trẻ tuổi kết thúc. Bách đạo tộc trưởng miễn cười cất giọng về phần các vị thần đạo cảnh sau đó nếu có hứng thú cũng có thể giao lưu tỷ thí, trao đổi ở các lĩnh vực. Bất quá nói trước, chúng ta không đủ khả năng trao thưởng cho các vị bách đạo thần tộc tuy rằng giàu đến chảy mỡ, chơi lớn dùng 10 vật phẩm cấp thần đạo tặng cho quán quân ở thế hệ thiên tài một cách hào phóng, nhưng nếu ngay cả các thần đạo cảnh cũng cần phần thưởng. Vậy giàu đến đâu cũng sẽ phá sản a, dù, sao thì phần thưởng dành cho thần đạo cảnh nếu không có thì thôi, một khi đã thưởng chắc chắn không thể kém hơn phần thưởng cho hậu bối được, thưởng vật phẩm quá quý thì không đủ khả năng, thưởng hơi kém thì có vẻ keo kiệt, chi bằng dứt khoát không thưởng. Mục tiêu chính bách đạo đại hội được tổ chức là để bách đạo thần tộc củng cố địa vị, gia tăng danh tiếng qua nhiều thế hệ, phơi bày nội tình nhằm thu hút khách hàng cao cấp, như một hình thức quảng cáo vậy. Mười vòng đấu đặc sắc của thế hệ thiên tài đã đủ hoàn thành mục tiêu tin chắc sau khi đại hội kết thúc, toàn bộ đạo giới sẽ nghị luận âm ý về những gì đã xảy ra tại đây. Bách đạo thần tộc cũng sẽ thuận nước để thuyền, đem vô số lưu ảnh ngọc lan truyền khắp thiên địa. Có thể mời hai vị đại năng là tổ long tộc trưởng và hư không cung chủ làm khách mời. Hào phóng dùng thần đạo vật phẩm làm phần thưởng cho hậu bối chỉ từng này đã đủ để bách đạo thần tộc gia tăng uy tín, chưa kể quá trình của 10 vòng đấu đặc sắc tuyệt luân, thậm chí tạo nên lịch sử. Vòng đấu thứ 9 độc đấu, bách đạo tộc trưởng vất tay, ầm. Chiến trường lại biến hóa, trở thành một vùng tiểu không gian thu hẹp, trong suốt như một căn phòng thủy tinh trong suốt, không có kẻ hở. Độc sư mạnh không chỉ là độc sư biết đầu độc, mà còn phải có khả năng kháng độc, giải độc. Bách đạo tộc trưởng giới thiệu luật chơi, ở vòng này, tất cả độc sư tiến vào cùng một phòng đấu, vừa phải dùng độc của mình đầu độc người khác. Vừa phải chống lại độc của những đối thủ đối phó mình, không được sử dụng bất kỳ thuộc tính hay thủ đoạn nào khác ngoại trừ độc, kẻ trụ được cuối cùng trong căn phòng chính là độc đạo quán quân, nghe thấy quy tắc, không ít người thở vào nhẹ nhõm. Trước đó bọn hắn nhìn thấy khi lạc nam và đế vi biến thành thi thân, độc của xà thanh thanh căn bản không thể làm gì được hai người. Cũng may vòng đấu này không cho phép dùng thi thân, như vậy bọn hắn vẫn có cơ hội thắng. Mời các thí sinh tiến vào, lạc nam. Đế Vi và hơn 10 vị thiên tài cùng lúc tiến vào phòng trước khi nó hoàn toàn phong tỏa. Xà Thanh Thanh Vốn cũng là một đối thủ nặng ký, bất quá nàng đã chủ động rời khỏi cuộc chơi, số lượng độc sư cũng không quá nhiều. Cả đám đưa mắt nhìn nhau đề phòng, giữ khoảng cách nhất định với các đối thủ. Đặc biệt là lạc nam liếc sang Đế Vi, sau đó cố gắng đứng cách nàng càng xa càng tốt cẩn thận nữ nhân này còn hận trận trước sẽ đột một hướng mình hạ sát thủ bất chấp hậu quả. Bách đạo tộc trưởng thấy tất cả đã ổn định vị trí. Cao giọng tuyên bố, độc đạo đấu bắt đầu, ngao. Thanh âm vừa dứt, một tiếng long ngâm dữ tợn vang lên. Bất quá người phát ra tiếng long ngâm này không phải Lạc Nam, mà là một vị thiên tài dùng độc của tổ long tộc. Thân ảnh khổng lồ chiếm phần lớn diện tích căn phòng, vị thiên tài này hiện ra bản thể là một con tử khí độc long với hình dạng như rồng phương tây, toàn thân bọc giáp, tỏa ra hơi thở tử độc long lực dung hợp trong đó bao gồm tử vong và độc thuộc tính rất mạnh. Tử khí độc long biến thành bản thể sẽ sở hữu một lớp vảy rồng với khả năng kháng độc rất mạnh, đồng thời có thể triển khai tử độc long lực đến mức tối đa, công thủ toàn diện trong hoàn cảnh này. Tử độc long thế, tử độc long hồn, tử khí độc long ngửa đầu gầm thét, một phương thế giới càng quét ra xung quanh, đỉnh đầu còn hiện ra một tôn long hồn màu xanh đen u ám và nguy hiểm. Rống Một vị độc sư không kịp phản ứng, cơ thể bị tử độc long thế bao trùm, linh hồn lại bị tử độc long hồn tập kích, trực tiếp trọng thương. Toàn thân và linh hồn xém chút hóa thành chất lỏng, nếu không nhờ căn phòng đem hắn trục xuất ra ngoài, chắc chắn sẽ mất mạng. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Nam than thở trong lòng, không hổ là một trong những tộc mạnh nhất đạo giới, tổ long tộc quá mức đa dạng giống loài, thiên kiêu ở mọi lĩnh vực đều vô cùng xuất chúng. Thừa thắng xông lên, tử độc long thế tiếp tục xâm lớn, muốn chiếm lấy toàn bộ diện tích căn phòng. Ngông cuồng, độc viên thiếu chủ đến từ độc viên cung thuộc đạo hải tức giận. Hai tay kết ấn, tuyệt thế thần thông thâm nguyên độc hải, ào. Dưới chân hắn sôi trào, một vùng biển cả sâu thẳm do kịch độc ngưng tụ thành trỗi dậy, từng con sóng, từng dòng chảy đều do độc hệ quy tắc kết thành. Tu vi của vị độc viên thiếu chủ vậy mà đạt đến bán thần cảnh, biển độc sâu thẳm do hắn tạo ra trỗi dậy từng con sóng lớn, ngạnh kháng tử độc long thế của tử khí độc long. Hai loại hoàn cảnh liên tục va chạm, điên cuồng ma sát, ăn mòn lẫn nhau, không ai chịu thua kém. Ngũ độc đạo thể, trưởng lão của lập thể đạo thống đến từ tam đạo môn hừ lạnh, cơ thể bỗng dưng biến hóa cực kỳ quái dị. Hai chân của hắn biến thành một con thiềm thừ cổng hắn trên lưng, toàn thân hắn có hình xăm ngô công uống lượng, sau lưng mọc đuôi thiên hạt, phần da có vô số đốm như tích dịch và chiếc lưỡi xà liên tục thò ra rút vào nơi cửa miệng tím tái hôi thối. Ngũ độc ứng với con cóc, con rết, bò cạp, tắc kè và rắn. Đây là ngũ độc đạo thể. Một trong những đạo thể hàng đầu của độc tu đã được vị trưởng lão này lĩnh ngộ, uy lực cực mạnh, có thể vượt cấp độc chết nạn nhân. Độc cốt hiện, trưởng lão dị hành đạo thống đến từ đạo hành điện không chịu thua kém, xương cốt trong cơ thể hắn đâm thủng da thịt bắn ra ngoài, hình thành một bộ độc cốt bao phủ quanh thân. Độc cốt đầy rẫy các cai nhọn nguy hiểm, mỗi một chiếc cai đâm vào cũng đủ khiến nạn nhân thân tử đạo tiêu. Cô gia, hân hạnh được đấu với ngài trận này. Hai vị trưởng lão hướng về phía lạc nam chấp tay. Đã sẵn sàng xuất thủ. Ha ha, sẵn khoái, lạc nam cười to, hai vị lên đi, bởi vì hắn đã hỏi cưới thành công hỏa thủy và khương lê, nên hai vị trưởng lão đến từ hai thế lực cũng xem hắn là cô gia. Bọn họ thừa hiểu chiến lực không thể bằng hắn, nhưng ở phương diện sở trường là độc tu cũng muốn được thử một lần. Ngũ độc chú. Lập thể trưởng lão nghiêm nghị cách chú ấn, toàn bộ độc thuộc tính ngưng tụ vào tay. Hư ảnh ngũ độc hiện ra, một chưởng bao gồm cổ độc đến từ thiềm thư. Thiên Hạc tiếp dịch xà và Ngô Công Dung hợp trưởng thẳng vào lòng ngực Lạc Nam. Thẹt. Ở bên cạnh, Dị Hành trưởng lão dùng cốt làm đao, các nhánh xương cốt linh hoạt ngưng tụ thành hai thanh độc cốt đao nắm trong tay, nhắm thẳng vào hai bên hông của Lạc Nam cắm vào. Lạc Nam vô cùng thả nhiên đón nhận. ầm. Uhm. Ngũ độc chú đánh xuyên lòng ngực hắn, hư ảnh ngũ độc giữ tận xâm nhập thể nội ra sức tàn phá. Song độc cốt đao cắm thẳng vào hai bên hông của Lạc Nam, xuyên thủng cơ thể hắn. Vô tận độc lực cuồn cuộn tiến vào. Cô gia, hai vị trưởng lão biến sắc, không hiểu sao Lạc Nam lại không chống lại. Ha ha, các vị rất mạnh, sau này ta sẽ cân nhắc bồi dưỡng. Lạc Nam nở nụ cười. Đế độc đỉnh chấn động, bỗng nhiên tuôn ra hấp lực kinh người. Vù vù vù vù. Khoảnh khắc đó, ngũ độc biểu lộ kinh sợ, chúng nó cất tiếng kêu quá dị, sau đó bị đế độc đỉnh tuôn ra hấp lực kinh người nuốt vào. Độc lực của độc cốt đao cũng không ngoại lệ. Bị Lạc Nam mãnh liệt thôn vệ. Hai vị trưởng lão hít sâu một hơi khí lạnh, đặc biệt là vị hành trưởng lão hắn cảm giác được Lạc Nam đang tham lam hút độc từ trong độc cốt của mình để tu luyện, hoàn toàn không chút sợ hãi. Nếu như không rút đau ra, sợ rằng toàn bộ độc thuộc tính của mình đều sẽ bị rút cạn, độc cốt khi đó trở thành phế cốt. Bọn hắn nhìn nhau cười khổ, cô gia quá mạnh, dù là ở lĩnh vực sở trường của bọn hắn cũng có thể áp đảo bọn hắn, hai người tâm phục khẩu phục nói, chúng ta nhận thua. Đa tạ cô gia hạ thủ lưu tình, tốt. Lạc Nam phất tay, hai người được dịch chuyển ra ngoài. Thật khủng bố, chứng kiến hai vị trưởng lão nổi tiếng dụng độc cũng không thể hạ độc Lạc Nam, sắc mặt mấy thí sinh còn lại biến hóa. Đang muốn tạm gác đối đầu liên thủ lại đối phó hắn, bỗng nhiên cả đám biến sắc. Chẳng biết từ bao giờ, lấy Lạc Nam làm trung tâm, vô số đường văn quỷ dị và kỳ lạ đã lan tràn khắp căn phòng như một cái mạng nhện khổng lồ. Những đường văn này chằng chịt, số lượng nhiều đến kinh khủng. Chúng nó xâm nhập vào tử độc long thế và vô hiệu hóa toàn bộ thế giới này, chúng nó chiếm lĩnh cả thâm viên độc hải, trói chặt lấy chân của tất cả độc tu. Chỉ cần bọn hắn có bất cứ cử động nào, những đường văn này sẽ rút sạch sinh mệnh của bọn hắn. Độc văn Cả đám hít sâu một hơi, bọn hắn đã cảm giác được ẩn bên trong những đường văn này là nguồn độc lực vô cùng kinh khủng, có thể uy hiếp tính mạng của mình. Độc văn tổ sư Một vị độc tu sắc mặt biến hóa nói, độc văn của hắn sáng tạo mạnh đến vậy sao, trước đây trong giới độc sư đã lan truyền về việc Lạc Nam phát minh ra độc văn. Bất quá khi đó Lạc Nam còn là người của Ngũ Châu Tứ Vực, ở trong mắt tu sĩ đạo giới thì hắn chỉ là một con kiến hôi nhỏ yếu, vậy nên các độc tu ở đạo giới vô thức cảm thấy xem thường độc văn của hắn. Bọn hắn đường đường là cấm kỵ cường giả, sẽ quan tâm thủ đoạn do một tên thổ dân sáng tạo sao. Nhưng hôm nay khi hàng vạn độc văn phô thiên cái địa chiếm lĩnh không gian. Mang đến cảm giác nguy hiểm luôn rình rập, toàn bộ đều đổ mồ hôi lạnh. Nếu những độc văn này xâm nhập vào thể nội của bọn hắn, vậy cái giá khó mà tưởng tượng. Độc văn thật bá đạo, các độc sư đều thầm cảm thấy hối hận vì không nghiên cứu đến nó. Không phải độc văn bá đạo, mà còn là vì Lạc Nam sở hữu quá nhiều loại vĩnh hằng độc kết hợp nên mới mạnh mẽ vượt trội như vậy. Các vị đều tránh ra đi, để ta và nàng phân định thắng bại. Lạc Nam nhà nhạc nói, đưa mắt nhìn về một vị trí. Đó là chỗ Đế Vi ung dung đứng thẳng, một vòng tròn mà độc văn của hắn không thể tiến vào, là nơi duy nhất hắn chưa kiểm soát được. Bởi vì xung quanh Đế Vi chính là hỗn độn độc khí cuồn cuộn như khói đen, hình thành một phương lĩnh vực bao phủ lấy thân ảnh của nàng như ẩn như hiện. Hàng vạn đường độc văn của hắn đụng vào hỗn độn độc vực như gặp phải tường thành, vô pháp đâm thủng. Luyện độc bá vực, Lạc Nam nghiêm nghị lên tiếng, bá đạo quy tắc dung hợp cùng luyện độc lĩnh vực tạo ra luyện độc bá vực, hung hăng áp đến hỗn độc độc vực của Đế Vi. Ấm um. Chương 3043 Đại năng chi lễ Ấm um, Ấm um, Ấm um. Luyện độc bá vực ma sát dữ dội cùng hỗn độn độc thế, các loại vĩnh hằng độc điên cùng ra sức tàn phá, bá đạo quy tắc muốn nghiền nát hỗn độn quy tắc của đế vi. Hừ, đừng tưởng mình ngươi có độc thuộc tính. Đế vi sắc mặt lạnh lùng, hai tay duỗi ra. Tay phải của nàng bùng lên một ngọn hỏa độc danh xưng phần diễm đạo độc, là loại đạo độc có khả năng thiêu đốt. Luyện hóa vạn độc trong thiên hạ. Tay trái bạo phát một cổ kịch độc cuồng bạo ẩn chứa sát cơ kinh người danh xưng cuồng ma đạo độc, thuộc loại đạo độc có khả năng bạo phát quy mô lớn, hủy diệt trên phạm vi rộng. Hai loại đạo độc vừa ra lập tức hòa cùng hỗn độn độc thế, khiến uy lực của độc thế tăng mạnh. Bùng. Luyện độc bá vực cùng hỗn độn độc thế nổ tung, dư ba bạo tạc chấn tất cả độc sư còn lại thổ huyết. Toàn bộ không gian bên trong căn phòng đã bị luyện độc lĩnh vực và hỗn độn độc thế xâm chiếm. Mọi thủ đoạn của các độc sư khác đều bị chúng nó hủy diệt. Rơi vào trong luyện động bá vực và hỗn độn độc thế, tất cả độc sư mất khả năng chiến đấu, trọng thương nặng nề được dịch chuyển ra ngoài. Độc văn Lạc Nam sắc mặt nghiêm nghị, huy động tất cả độc văn gia cố luyện động bá vực, gia tăng sức mạnh. Nhưng đế vi cũng không chịu thua kém, hỗn độn văn như có sinh mệnh luôn chuyển bên trong hỗn độn độc thế, khiến nàng không dễ dàng bị đánh bại. Huyễn mộng Lạc Nam khẽ gọi Huyễn mộng hiểu ý. Hồng độc phô thiên cái địa tiến ra với tốc độ kinh người, bí mật tập tiếp đế vi. Đế vi nhếch miệng, trên cổ bất chợt hiện ra một sợi dây truyền tinh xảo, mặt dây truyền lại là một viên phệ độc châu cao cấp điêu khắc mà thành. Ngay khi hồn độc đến gần, phệ độc châu liền vận chuyển hấp thụ sạch sẽ. Nữ nhân này đúng là giàu chảy mỡ, đồ chơi thật nhiều. Lạc nam nhìn mà nhất cả trứng. Đí thuật, hỗn độn độc chú, đế vi một tay điểm ra, độc chú không cho lạc nam cơ hội né tránh trực tiếp dung nhập vào cơ thể hắn muốn ra sức tàn phá. Ông! Đế độc đỉnh không chịu thua kém, đại đỉnh xoay tròn dữ dội, hấp lực kinh người đem độc chú nuốt vào luyện hóa. Lạc Nam biết thủ đoạn bình thường khó thắng đế vi, hai tay hắn kết ấn. ầm Căn phòng chấn động, một thân ảnh khổng lồ sừng sững hiện lên. Chỉ thấy thân ảnh này như được vô tận độc khí ngưng tụ mà thành, tóc dài như thác do độc lực chảy xuống, biểu lộ lãnh cảm vô tình, tay trái chấp trưởng đế độc đỉnh Tay phải thống ngự đế độc quyền trượng, trên đỉnh đầu có một vòng xoáy độc nhẹ nhàng vây quanh, quyền năng như thần. Đây chính là độc thần pháp tướng. Pháp tướng thần thông, kiếp độc thực sát, Lạc Nam uy nghiêm nâng một tay lên không trung, độc thần pháp tướng ngửa đầu rít cào, vô tận bá lực lấy trạng thái độc thuộc tính luân chuyển lên đế độc quyền trượng nâng lên bầu trời. Mây độc, gió độc như cùng phong bạo vũ kéo về bao phủ không gian, một cục kịch độc lấy uy năng như thần kiếp hung hăng đánh xuống. Oành. Hỗn độn độc thế lắc lư kịch liệt. Kiếp độc thực xác với sức mạnh bá đạo cấp tốc ăn mòn, cắn nuốt cả thế giới của Đế Vi. Tên này ngay cả pháp tướng hệ độc cũng sở hữu. Đế Vi trong lòng ngưng trọng. Ánh mắt màu tím của nàng lóe lên, môi thơm hé mở, bí thuật vạn tinh độc, hỗn độn độc lực như hơi nước rời khỏi cơ thể phiêu phù lên không trung, căn phòng như hóa thành hư không đen kịch, hàng vạn ngôi sao xanh thẳm như ngọc lục bảo lại chứa đựng kịch độc ngưng tụ thành. Những ngôi sao độc này liên tục cung cấp độc thuộc tính. Hóa thành mạng lưới văng khắp nơi giúp hỗn độn độc khí càng thêm mạnh mẽ, thành công chặn đứng kích độc thực sát của Lạc Nam, thậm chí có dấu hiệu ép ngược lại luyện độc bá thế của hắn. Hừ! Lạc Nam cười lạnh, vô tướng thần công lần nữa vận chuyển. Vạn cổ bá tướng thay hình đổi dạng, biến hóa thành một vị trí tôn pháp tướng như pho tượng nữ thần đứng giữa đầm lầy kịch độc, trên thân bao trùm bởi chục vạn độc văn như những hình xăm quỷ dị. Đôi tay nắm chặt xiên xích mang theo hơi thở diệt vong đáng quyền rũ như tai ương kinh khủng đang kéo đến. Đây là chí tôn pháp tướng gì? Toàn trường giật mình, trong lòng thầm mắng chửi tên khốn này ở đâu ra nhiều loại chí tôn pháp tướng như thế. Không sai, Lạc Nam một lần nữa mô phỏng chí tôn pháp tướng của nữ nhân nhà mình. Đây là tai ương độc tướng của Liễu Ngọc Thanh sau khi đã lột xác dựa vào ngộ tính liên quan đến dị sinh độc thể của nàng, quy lực so với tai ương độc tướng nguyên bản mạnh hơn vô số lần. Theo ý niệm của Lạc Nam, Tai ương độc tướng vung ra hai tay. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số sợi độc xích theo sự thống ngự của nó xuyên thủng bầu trời, nghiền nát tất cả hành tinh độc của đế vi tạo thành. Chưa dừng lại ở đó, những sợi độc xích này như từng ngọn giáo bén nhọn dễ dàng cắm thẳng vào hỗn độn độc thế, ra sức hấp thụ độc lực bên trong đó. Kiếp độc thực xác, Độc thần pháp tướng lại thi triển thế công, kiếp độc liên tục quanh tạc, độc văn điên cuồng ăn mòn. Xèo xèo xèo. Trước cuộc hỗn độn độc thế tưởng chừng bất bại của Đế Vi đã hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ căn phòng đều bị luyện độc bá thế của Lạc Nam chiếm lĩnh. "Nhận thua đi." Lạc Nam thẳng nhiên nói. Đế Vi đưa mắt nhìn hắn, bất chợt vén nhẹ góc dưới khăn che mặt lộ ra phiến môi tiên diễn khiến toàn trường hít thở không thông, cất giọng trong trẻo, "Muốn ta nhận thua?" phốt, Lạc Nam đột nhiên phun ra máu tươi, thân thể bay ngược, linh hồn đau nhức kịch liệt, sắc mặt tái mét. "Độc âm." Hắn âm thầm kinh hãi. Không ngờ vào thời khắc này Đế Vi vẫn còn giấu ác chủ bài. Trong lúc hắn không kịp đề phòng vậy mà trúng chiêu. Không phải độc âm, mà là hỗn độn độc âm, độc âm bình thường làm sao đã thương được yêu nghiệt như ngươi. Đế Vi đóng lại khăn che mặt, thân thể bỗng nhiên hóa thành khói độc lướt về phía hắn. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Tay nàng mọc ra độc trảo, nhắm ngay lồng ngực Lạc Nam cắm vào. Lạc Nam đổ mồ hôi lạnh, bên trong linh hồn hắn, viễn mộng và thiên lệ lập tức ra tay. Bá đỉnh trở về cung cấp bá đạo quy tắc hỗ trợ cho hai nữ. Huỳnh Mộng dùng chính độc hồn của mình để giúp hắn phân giải hỗn độn độc, còn Thiên Lệ thì vận dụng khả năng của biến hồn hồnỷ ma thay đổi trạng thái sang độc thuộc tính, cố gắng hỗ trợ Huỳnh Mộng. Lạc Nam vẫn tuân thủ quy tắc độc đấu, không dùng đến những thủ đoạn giải độc nằm ngoài độc đạo. Cơn đau nhẹ đi không ít, hắn dùng sức lách người, thành công né tránh một chảo trí mạng của Đế Vi. Xuẹt xuẹt xuẹt. Tai Ương độc tướng điều khiển vô vàng độc xích lao xuống tấn công Đế Vi. Muốn nện nàng thành thịt nát. Đế vi nhíu mày, thân thể hóa thành từng luồng khói độc tiêu tán. Phóc. Tưởng chừng thành công né tránh, nàng đột nhiên phun ra máu tươi. Chẳng biết từ bao giờ, một thanh phi kiếm thần không biết quỷ không hay đã đâm xuyên lưng của nàng. Trên lưỡi kiếm thần linh chính là kịch độc trong đế độc đỉnh. Hừ, đế vi miệng rỉ máu tươi, ánh mắt hiện lên vẻ thẳng nhiên nhìn hắn, ngươi lại thắng, cô cũng rất mạnh. Lạc nam thở hỗn hển. Phất tay triệu hoán phi kiếm đem nó thu hồi. Đây không phải phi kiếm, đây là yêu binh tộc cấp thần binh ám nhiên chủy thủ, chỉ có nó mới thành công đánh lén được đế vi. Bất quá hắn sợ nếu ám nhiên chủy thủ công khai xuất hiện thì thân phận yểm thiếu yểm ma điện của mình bại lộ nên mới ra lệnh cho ám nhiên chủy thủ biến đổi hình dạng trở thành một thanh phi kiếm qua mặt toàn trường. Phi kiếm có nhiệm vụ mang theo độc tố kinh người tàn phá dữ dội xâm nhập cơ thể, đế vi tất bại. Quả nhiên hắn vừa dứt lời. Thân ảnh của Đế Vi đã được dịch chuyển ra khỏi căn phòng. Lạc Nam ngồi bệt xuống đất, vội vàng luyện hóa bất tử dịch thủy và dịch thần kỳ đã thủ sẵn trong đan điền, tiến hành điều tức, ổn định thương thế. Đế Vi sau khi ra ngoài cũng không hề chần chờ, lấy ra một viên giải độc thần đan nuốt vào tại chỗ luyện hóa. Hiển nhiên nàng muốn chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức đại đa số người vẫn còn chưa kịp phản ứng. Lạc Nam và Đế Vi chiến đấu thiên biến vạn hóa, dị biến liên tục thủ đoạn tầng tầng lớp lớp khiến tất cả hoa mắt chóng mặt. Đợi khi Lạc Nam thành công ám toán Đế Vi khiến nàng thất bại, mọi người mới kịp lấy lại tinh thần. Hắn lại thắng rồi, Cực luôn nuốt một ngụm nước bọt, ghen ghét đố kỵ nói, "Chính trận toàn thắng, kẻ này không phải người, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, e huyễn huyền cơ như phát cuồng." Nhìn Đế Vi ánh mắt ảm đạm ngồi luyện hóa giải độc, hắn chỉ hận mình không có bản lĩnh thông thiên để diệt sát Lạc Nam ngay tại chỗ. Kẻ này nhiều lần tổn thương nữ thần của hắn, Tội đáng muôn chết. Chỉ tiếc là đối phương quá mạnh, mạnh đến mức hắn bất lực, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang phụ thân. Yên tâm đi, phải tìm cách trừ khử kẻ này. Khuyển tượng quốc chủ hít sâu một hơi, lòng bàn tay càng ngập mồ hôi, nếu không chúng ta lâm nguy, mau đến xem hắn có sao không, thái diễn thở vào một tiếng ra hiệu cho đan phỉ. Đan phỉ vội vàng bay đến, đặt tay lên lưng Lạc Nam, dùng quy tắc của mình hỗ trợ hắn đẩy nhanh tiến độ hồi phục. Lần này Lạc Nam chỉ bị trúng độc. Sau khi giải độc hoàn tất hắn sẽ khôi phục. Bách đạo tộc trưởng không quên nhiệm vụ, cao giọng tuyên bố, độc đạo quán quân, Lạc Nam lên nhận phần thưởng, Lạc Nam nở nụ cười, vỗ vỗ tay ra hiệu đang phỉ mình không sao, thả người bay lên miễn cười, tiền bối quên tuyên bố phần thưởng thì phải, tiểu hữu đừng lo, không thiếu của ngươi. Bách đạo tộc trưởng bật cười, bàn tay nhẹ phất. Gào Như có cuồng phong gào thét, một luồng độc khí xanh thẳm phóng lên thiên không, dụng xanh tầng tầng lớp lớp mây trắng. Sau đó hiện ra chân thân là một đôi cánh. Đạo độc vạn lý tán độc, bách đạo tộc trưởng giới thiệu công dụng nói, vạn lý tán độc không gia tăng tốc độ của chủ nhân như vẻ ngoài của nó, mà năng lực của nó là khuếch tán độc tố, khiến phạm vi ảnh hưởng của độc sư tăng mạnh nếu như luyện độc bá vực của ngươi có nó hỗ trợ, phạm vi chắc chắn có thể mở rộng lên gấp đôi, đa tạ tiền bối. Lạc Nam hưng phấn nói, đúng thứ mà hắn và liễu ngọc thanh cần. Tạm thu hồi vạn lý tán độc vào đang điền, Lạc Nam đang định quay về. Nào ngờ bất đạo tộc trưởng bỗng nhiên bước đến trước mặt của hắn, trịnh trọng chấp tay cúi đầu, độc văn tổ sư, người sáng tạo hữu tình đan, người sáng tạo dung thai khí pháp, người sáng tạo ra độc văn, lão phu ở đây đa tạ ngươi đã có những cống hiến to lớn cho nền văn minh tu luyện của thế giới này, Hít. Toàn trường hít một ngụm lạnh khí, một trong những đại năng hàng đầu thiên địa đang thi lễ với một tên vãng bối. Chuyện này một khi truyền ra, danh tiếng Lạc Nam sẽ lên như diều gặp gió, sợ rằng ngay cả đạo chủ. Thần đạo đứng đầu các thế lực gặp hắn cũng phải lấy lễ mà đối đãi. Nhìn khắp thiên hạ, số người được Bách đạo tộc trưởng xem trọng như vậy đếm được bằng đầu ngón tay. Đan Phỉ và các đệ tử độ đạo môn tự hào đến cực điểm, cả đám ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn đi, đây chính là người của độ đạo môn chúng ta, là nhân vật truyền kỳ theo sử sách, được đích thân Bách đạo tộc trưởng dùng lễ đối đãi, thử hỏi kẻ nào không phục. Lạc Nam kinh hãi, không ngờ vị tiền bối đức cao vọng trọng này lại đột nhiên hạ mình với hắn. Tiền bối đừng như thế. Hắn vội vàng nâng lấy ông ta, nghiêm mặt nói, vãn bối không cao thượng như vậy đâu, tất cả những việc ta làm chỉ là vì bản thân ta mà thôi, mặc kệ lý do gì, những cống hiến của ngươi đã lưu truyền sử sách, để thế hệ mai sau có chỗ nghiên cứu, có chỗ noi theo, bách đạo tộc trưởng chân thành nói, lời cảm tạ của lão phu ngươi phải nhận, vãn bối cũng xin đa tạ tiền bối và bách đạo thần tộc đã tổ chức đại hội lần này để các thế hệ hậu bối chúng ta có nơi thể hiện bản thân, có động lực phấn đấu. Có nơi giao lưu trao dồi kinh nghiệm. Lạc nam hoàng lễ. Ha ha, một già một trẻ nhìn nhau hiểu ý nở nụ cười. Thái Diễm lẳng lặng xem lấy cảnh tượng này, nhịp tim bất giác đập nhanh, gò má ửng đỏ. Đáng ghét, vì sao ta có cảm giác như nhạc phụ và hiền tế đang hợp ý nhau đến vậy? Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu nàng. Phi, thật là bậy bạ, Thái Diễm ngươi điên rồi, hắn là đệ tử của ngươi. Thái Diễm bừng tỉnh. Lập tức tác nhẹ vào mặt mình lấy lại tinh thần. Diệm tuyền cơ ánh mắt quỷ dị nhìn một màn này, làm sao không nhìn ra cô muội muội tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu của mình đang dần mất kiểm soát rồi. Đủ rồi a, Hoài Khánh lười biến từ bảo tọa đứng lên, cắt ngang bầu không khí nghiêm trang của toàn trường, chiến ý bùng nổ, thời khắc đã đến, Lạc Sương nhếch môi cười tà. Trường 3044, trận cuối, hừ. Nóng lòng bại như thế để làm gì, nghe lời nói của Hoài Khánh, Lạc Nam nhịn không được hừ một tiếng. Bại Hoài Khánh tức cười, những trận chiến với ta, ngươi đều là kẻ chạy trước, hiện tại dám mạnh miệng như vậy, từ đâu có lá gan, hắt hắt, đánh rồi mới biết. Lạc Nam cười tà đầy bí hiểm. Ngửi thấy mùi vị thuốc súng trong giọng nói của hai người, một đám thiên tài chuẩn bị tham gia vòng đấu cuối khóc không ra nước mắt. Đế Vi và Lạc Nam đã đủ làm gỏi bọn hắn rồi. Hiện tại thêm cả thần đạo trẻ tuổi nhất đạo vực là hoài khánh gia nhập, còn cơ hội nào hay không? Đạo chủ Lạc Nam quay sang Thái Diễm nhỏ giọng hỏi, sau khi trận chiến kết thúc nếu ta trọng thương hôn mê bất tỉnh, có biện pháp nào để ta tỉnh táo thêm một thời gian ngắn hay không? Tỉnh táo làm gì? Thái Diễm kỳ quái nhìn hắn, ngươi cứ việc hôn mê hồi phục, phần thưởng bổn tọa sẽ giúp ngươi nhận, không phải vấn đề phần thưởng, tóm lại có cách nào hay không? Việc này rất quan trọng đến tính mạng đệ tử A. Lạc Nam nghiêm túc nói, nghe thấy hắn ngưng trọng như vậy, Thái Diễm cũng gật đầu đáp, Bổn tọa có một môn liệu pháp gọi là Diệu Thủ Hồi Xuân, có thể giúp ngươi duy trì trạng thái khỏe khoắn trong thời gian ngắn, nhưng sau đó thương thế sẽ càng nặng hơn, như vậy là tốt rồi, trường hợp nếu ta hôn mê, làm phiền đạo chủ thi triển Diệu Thủ Hồi Xuân. Lạc Nam thở vào nhẹ nhõm, sở dĩ hắn muốn làm như vậy, đó là vì tình thế rất gấp liên quan đến thân phận yểm Thiếu yểm Ma Điện của hắn. Yểm Ma Điện Chủ vẫn luôn cho rằng Yểm Thiếu là tiểu ma của Đỗ Đạo Môn, còn ra lệnh cho hắn phải ám sát Lạc Nam. Hiện tại thân phận tiểu ma và Lạc Nam đã công khai là một tại Bách Đạo Đại hội, sau khi đại hội kết thúc, e rằng tin tức sẽ lập tức truyền đến tai Yểm Ma Điện Chủ. Sau khi biết rằng mình bị lừa gạt, tiểu ma và Lạc Nam thì ra là cùng một người, có trời mới biết Yểm Ma Điện Chủ sẽ có phản ứng như thế nào, liệu có nổi trận lôi đình, đích thân ra tay thanh lý môn hộ hay không. Vậy nên khi vòng đấu cuối cùng kết thúc, Lạc Nam muốn mình còn giữ được trạng thái tỉnh táo để giải quyết vấn đề nguy hiểm này. Mà cách giải quyết chính là dựa vào phần thưởng từ nhiệm vụ toàn năng quán quân. Phần thưởng cho hắn hai lần chỉ định triệu hoán cấp thần đạo trở lên, hắn muốn triệu hoán ra thứ gì đó có thể giúp mình giải quyết vấn đề thân phận bại lộ, để ỉm Ma Điện Chủ không phẫn nộ làm thịt mình. Nếu ngay cả phần thưởng triệu hoán ra cũng không thể giải quyết, vậy chỉ còn cách cầu cứu đại tỷ mà thôi. Nghĩ đến đây Lạc Nam tạm thời yên tâm, nhưng trước tiên phải thắng trước đã. Nếu không thể thắng, mọi công sức đều đổ sông để biển. Dị tỷ đã sẵn sàng. Lạc Nam miễn cười nhìn Lạc Sương. Tiểu tử, ngươi cũng biết tính cách của bổn tỷ. Lạc Sương hừng hực chiến ý nói, ta đã khát khao khó nhịn, Lạc Nam nhún nhún vai, bà nương này cũng là phần tử hiếu chiến đây. Vòng đấu cuối cùng sắp bắt đầu. Bách đạo tộc trưởng cao giọng, hướng đấu trường vất tay. Một mảnh tinh không vô tận hiện ra, hoàn toàn trống rỗng. Bởi vì yêu thú hình thể rất khổng lồ, trong một cuộc chiến của các ngự thú sư, ngự trùng sư, cần phải có một chiến trường đáp ứng được kích cỡ của các yêu thú. Mà tinh không vô tận đương nhiên là nơi phù hợp nhất. Ngự sư trong chiến đấu có vô số thủ đoạn để thi triển, không chỉ xét về khí cảnh chiến lực của yêu thú hay cổ trùng mà chiến lực của chủ nhân cũng góp phần quan trọng quyết định kết quả trận chiến. Bách đạo tộc trưởng nghiêm nghị nói, cho nên quy tắc cũng rất đơn giản, đây là cuộc loạn chiến tổng lực giữa các ngự sư. Trong chiến đấu loại bỏ số ít ngoại vật như khôi lỗi, quân đội, cương thi, đăng dược hay thủ đoạn trưởng bối cho phòng thân, tất cả những thứ khác như vũ khí, pháp bảo của bản thân ngự sư đều có thể sử dụng thoải mái. Lấy ví dụ như thần chiến khôi của Lạc Nam, người chỉ có thể dùng nó ở trạng thái thần chiến giáp, không được dùng hình thái chiến khôi của nó, mời các thí sinh tiến vào đấu trường, phần Phật. Ống tay áo tung bay, đã thấy Đế Vi và Hoài thánh xuất hiện bên trong vùng tinh không? Chỉ nhiên là đã không nhịn được muốn thi triển toàn lực cho trận cuối. Tực đạo chủ, đệ tử xin được ngồi ngoài quan sát được không? Long Trần rụt rè hỏi Thái Diễm. Ban đầu hắn còn rất là hào hứng tham gia bách đạo đại hội vì chờ đợi trận chiến của những ngự thú sư như mình, nhưng giờ đây lại bị khí thế của Đế Vi và Hoài Thánh dọa sợ. Như thế cũng tốt, tránh bị dư ba quét trúng thổ huyết bay ra ngoài, càng thêm mất mặt. Thái Diễm thản nhiên nói. Khóe miệng Long Trần co quấp kịch liệt. Mặc dù lời của đạo chủ mang tính đã kích rất lớn nhưng lại là sự thật a. Thay vì vào cuộc làm pháo hôi, hắn quyết định ngồi bên ngoài quan sát, từ đó có thêm kinh nghiệm chiến đấu. Bên phía đạo yêu thần cung, yêu mỹ uyển cũng nói với mấy tên đệ tử, đây sẽ là trận chiến của các yêu nghiệt hàng đầu mà rất nhiều thời đại mới xuất hiện một lần, lựa chọn quan sát hay tự thân tham gia là do các ngươi quyết định, trưởng lão, mấy người chúng ta tham gia có tỷ lệ thắng không. Một đám đệ tử nuốt nước miếng. Cảnh tượng Lạc Nam và Hoài Thánh đại chiến lần trước ở gần địa bàn của chúng ta các ngươi cũng thấy rồi. Yêu mị uyển nhún vai, lần này quy mô sẽ còn lớn hơn vì Lạc Nam chắc chắn điều động chiến thú của hắn tham dự, vậy chúng ta ngồi xem a? Tất cả đệ tử chính thức tuyệt vọng, bọn hắn cũng không muốn nhảy ra làm pháo hôi. Mà không riêng gì đám đệ tử độ đạo môn và đạo yêu thần cung quyết định như thế, các thế lực khác cũng đã cân nhắc cho đệ tử của mình ngồi ngoài. Bởi vì bọn hắn quá hiểu rõ sự khủng bố của Hoài Khánh. Không cần kể Lạc Nam và Đế Vi, thì Hoài Khánh cũng đủ càng quét tất cả nhân vật cùng thế hệ. Nếu biết trước kết quả chắc chắn sẽ bại, vậy còn cố chấp tham gia làm gì? Đặc biệt là những kẻ thù của Lạc Nam như Ngự Yêu Đạo Thống hay Cùng Thú Đạo Thống, bọn hắn hiểu rõ sợ rằng ngay cả đạo chủ của mình ra tay cũng chưa chắc giải quyết được Lạc Nam, húng hồ là tầng lớp đệ tử. Trong lúc nhất thời, bên trong đấu trường chỉ mới có thân ảnh hai người là Hoài Khánh và Đế Vi song song đứng thẳng. Lạc Nam cút vào đây nhận thất bại. Hoài Khánh cao giọng quát, mạnh miệng làm gì? Lạc Nam nhún nhún vai, cùng với Lạc Sương khoác lên phá đạo áo tròn phiêu nhiên bay vào đấu trường. Cảm âm loa vang lên một khúc thánh ca hào hùng đầy bi tráng, tàn khốc và tang thương khiến tinh thần toàn trường rung mạnh, cảm giác hít thở không thông trước áp lực kinh người. Áo tròn nhẹ bay, trong giai điệu hùng hồn, Lạc Nam cùng Lạc Sương chậm rãi hạ xuống. Giả thần giả quỷ, Hoài Khánh hừ lạnh. Mặc kệ các vị có ân oán gì, hắn là đối thủ của ta. Đế Vi nhàn nhạt nhìn Hoài Khánh, mời cô đứng sang một bên, mơ tưởng. Hoài Khánh hướng mắt nhìn nàng, trong cùng cảnh giới không ai có thể đánh bại hắn, bao gồm cả ngươi, thật vậy sao? Đế Vi ánh mắt lóe lên, không phải ai cũng yếu như cô đâu, ngươi vừa nói gì? Hoài Khánh chân mày dựng thẳng. Khủ bắt đạo tộc trưởng lên tiếng các đức sự tranh cãi của các nàng, đảo mắt nhìn toàn trường nói, không còn thí sinh nào khác sao, hiện tại chỉ mới có Lạc Nam, Lạc Sương, Đế Vi và Hoài Khánh. Quy mô có vẻ hơi ít một chút. Toàn trường vội vàng lắc đầu, nói đồ sao, bọn hắn cũng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến đầy ân oán này. Cái gọi là trâu bò hút nhau rồi mũi chết, không ai ngu xuẩn muốn làm rùi mũi trong trường hợp này cả. Ba vị đại năng có phần bất đắc dĩ nhưng cũng hiểu đây có vẻ là quyết định không tồi. Chẳng còn cách nào khác, bách đạo tộc trưởng lấy ra một tấm da cổ không biết làm bằng chất liệu gì, mở miệng nói, đây là phần thưởng cuối cùng. Bên trong ghi chép lại một loại phương pháp cổ xưa gọi là yêu trùng nhất pháp, đây là loại phương pháp hướng dẫn cách thức thông qua quy tắc chi lực vượt qua giới hạn của giống loài, cho phép yêu thú học được một loại năng lực của cổ trùng, ngược lại cổ trùng cũng có thể học được một loại năng lực của yêu thú, ví dụ như một vài loại cổ trùng có khả năng lột xác sống lại, tất cả các yêu thú có thể thông qua yêu trùng nhất pháp để lĩnh ngộ năng lực này. Đương nhiên sau đó sẽ không thể học thêm năng lực nào khác, nói tóm lại yêu trùng nhất Pháp là thứ có thể gia tăng chiến lực của yêu thú và cổ trùng, ánh mắt đám người lấp lóe. phần thưởng này không tầm thường A, nhất là đối với những người có yêu thú hộ thân, ai không muốn gia tăng thêm thủ đoạn. Bách đạo tộc trưởng cao giọng quát lên, Lão Phu tuyên bố, vòng đấu cuối cùng của bách đạo đại hội, cũng là yêu trùng đạo bắt đầu, Đế Vi và Hoài Khánh liếc mắt nhìn nhau, đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, các nàng chưa muốn liên thủ để chiến với Lạc Nam. Lạc Nam thấy thế cười tủm tỉm đề xuất ý kiến, hay là hai cô nương đấu với nhau, ai thắng sẽ đủ tư cách chiến với ta. ngươi nghĩ mình là ai? hai nữ nhân kinh bỉ nhìn hắn. vậy thì hai đấu hai. lạc nam cười tà, ta và nhị tỷ chấp hai người các cô. lạc sương bùng phát sát chiến cuồng ngạo thể, binh nhân tộc, sát chiến thiên thương đã đạt đến bán thần binh hiện diện trên tay. trống, trống, trống, trống, trống Chín tiếng cầm kinh thiên động địa chấn cho toàn trường linh tai nhức óc, dưới thân của lạc Sương hiện ra quái thú khổng lồ. Đó là một con sư tử toàn thân bao bọc bởi chiến giáp màu đồng, trên phiến giáp là vô số văn tự sư cổ được điêu khắc, tứ chi như cột chống trời, lưng mọc vũ dực, diện một hung mãnh với chín cái đầu khác nhau, miệng rộng như chậu máu, răng nanh như liềm đao. Nhị tỷ thật sự có không ít cơ duyên. Lạc Nam thấy cảnh này cũng kinh ngạc trong lòng. Binh nhân tộc của nàng đã đạt đến bán thần binh. Mà ngay cả tọa kỵ cửu đầu sư tử năm đó cũng đã biến dị thành một chủng loại đã sớm tuyệt tích từ thời chư thần chi chiến. Khải huyền thần sư Nhìn lấy nữ nhân như một chiến thần, vỏ y bó sát cơ thể, tóc đuôi ngựa khẽ lay động, sát thế và chiến thế ngưng kết thành thực chất, sát chiến thiên thương tung hoành trong tay, cao ngạo cửi trên lưng Khải huyền thần sư mang đến uy áp dữ dội. Lại liên tưởng đến việc lạc sương trước đó thành công thức tỉnh hoang thạch quân. Toàn trường lúc này mới kinh hãi nhận ra tỷ tỷ của Lạc Nam cũng là một nhân vật đáng sợ. Không tệ lắm. Cảm nhận được thực lực của Lạc Sương vượt ngoài dự kiến của mình, Đế Vi và Hoài Khánh trong lòng thu hồi sự xem nhẹ. Trước đó trong mắt các nàng chỉ xem Lạc Nam là đối thủ, hoàn toàn không để ý đến Lạc Sương. Nhưng khi Lạc Sương thể hiện ra một góc chiến lực, hai nữ nhân cũng phải gật đầu, đáng giá để các nàng xuất thủ. Hoài Khánh, trận chiến này khép lại mọi ân oán. Lạc Nam nghiêm nghị nói, nếu ta thắng, từ đây về sau cô và thế lực sau lưng cô không được tìm ta gây phiền toái, ngươi thắng. Hoài Khánh nhếch miệng, thế nếu lão nương thắng thì sao, ta thỏa mãn nguyện vọng của cô, cùng cô ký khế ước. Lạc Nam thẳng thắng mang mình ra đặt cược. Hảo, ta chấp nhận thỏa thuận. Hoài Khánh cất tiếng cười to, hôm nay ta phải đích thân thu thập tọa kỵ như ngươi, thần Long lực bạo phát, mãnh Long kiếm hiện ra trong tay, hung hăng lao đến bổ thẳng vào đầu hắn. Ngao, Long ngâm rít gào, từng đường long văn đã bao trùm cánh tay của nàng, một kiếm nặng nề như sơn nhạt. Hắn là đối thủ của ta, ngươi đối phó nhị tỷ hắn đi. Đế Vi bất mãn, nàng muốn đối đầu với Lạc Nam. Hừ, đừng làm phiền đệ đệ ta. Lạc Sương lạnh lùng, song thế gào thét, cỡi trên lưng Khải Huyền thần sư lao đến ngăn chặn Đế Vi. Thần sư khiếu, trống. Chính cái đầu sư tử cất tiếng rít gào, âm ba công kiếm không gian vặn vẹo chấn động cả cửu tiêu bao trùm lấy Đế Vi. Hừ, đôi mắt màu tím của đế vi lóe lên sự bình thản hỗn độn bên trong đang điềm chậm rãi xoay tròn, từng cổ hơi thở như không thuộc về thế giới này bắt đầu thức tỉnh. Nàng ung dung bước đi giữa tiếng cầm của khải huyền thần sư, khóe môi sau lớp thăng lộ công lên đầy tự tin, tốt lắm, vậy ta trước bại tỷ tỷ của hắn, sau đó bại hắn. Chương 3045, Yêu nghiệt chi chiến, trống Nghe thấy đế vi dám xem thường chủ nhân của mình. Khải huyền thần sư gầm lên thịnh nộ. Chính cái miệng rộng của nó tương ứng với chính loại thuộc tính khác biệt điên cuồng ngưng tụ thế công. Cửu sư pháo, hoành hoành hoành hoành. Từng cột pháo mãnh liệt bắn ra, hướng về đế vi oanh tạc trực diện. Gào. Nhưng đáp lại thế công của khải huyền thần sư, một thanh âm kinh thiên động địa từ thể nội đế vi bùng phát, tầng tầng lớp lớp sóng xung kích đen kịch hình thành một màn trắng khổng lồ bao trùm lấy thân thể đế vi. Cửu sư pháo bắn vào bên trên màn trắng này như gặp phải một lực đàn hồi cực mạnh và chủng sát, bắn ngược trở về khải huyền thần sư. Hừ, lạc sương lạnh lùng, sát chiến thiên thương quét ngang, thương ảnh đầy trời, nhìn nát tất cả cửu sư pháo tạo ra những vụ nổ vang dội. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy dưới chân đế vi cũng đã xuất hiện một tòa kỵ. Ánh mắt toàn trường nhíu chặt, dù có rất nhiều thần đạo cảnh tại đây vẫn không hề nhận ra lai lịch thú cửi của đế vi lúc này đó là một sinh vật trông thì giống như nhân mã nhưng lại vô cùng kỳ quặc. Bởi vì thay vì phần thân ngựa phía dưới thì lại được thay thế bởi phần thân của kỳ lân với từng phiến vảy màu tím huyền lệ bao phủ. Phần nửa thân người từ vùng cổ kỳ lân trở lên lại ẩn dấu bên trong chiến giáp chặt chẽ không chút kẻ hở, chỉ để lộ ra đôi mắt sát phạt vô tình. Tứ chi trắng kiện như cột chống trời, một tay của nó gắn chặt với tấm khiên hình tam giác, một tay khác lại là một ngọn giáo nặng nề. Tấm khiên và ngọn giáo này vốn chính là hai cánh tay của nó, không phải vũ khí tách rời. Chính tấm khiên kia là thứ vừa mình bảo vệ đế vi, đem cửu sư pháo bắn ngược trở lại. Sinh vật này mang đến cho người khác một loại cảm giác như vì chiến mà sinh, vì đấu mà hiện. Từ hình thể bên ngoài của nó cho đến khí tức dũng mãnh đều mang dáng vẻ của một đại tướng tung hoành trong biển máu núi thay. Xuệt! Như lưu tinh lao vọt, sinh vật này mang theo đế vi ngồi trên lưng phóng thẳng đến lạc sương. Ngọn giáo sắc cơ trí mạng nhắm thẳng vào đầu nàng. Cảm nhận được nguy hiểm và áp lực như núi, Lạc Sương không dám xem thường, vội vàng nâng lên sát chiến thiên thương đón đỡ. Khen Lực lượng từ ngọn giáo kia chấn cho cánh tay nàng kịch liệt đau nhức, ngay cả khải huyền thần sư cũng bị đẩy ngược phải lùi bước. Đó rốt cuộc là giống loài nào, chú ý đến cảnh tượng này, ngay cả Lạc Nam và Hoài Khánh vừa mới chiến đấu cũng phải giật mình chú tâm quan sát. Nhìn qua sinh vật này giống như nhân mã mặt giáp. Chỉ là phần thân ngựa được thay thế bởi thân kỳ lân mà thôi. Tuy nhiên đáng nói ở chỗ, khiên và giáo của nó lại là hai cánh tay, vậy rất có khả năng bộ giáp giống như có nửa thân trên của người đang khoác vào kia chính là thân thể thật sự của nó. Đây là sinh vật không thuộc về nguyên giới, một loại yêu thú đến từ bên ngoài hỗn độn. Bách đạo tộc trưởng trầm giọng nói. Cái gì? Toàn trường nhất thời Kinh hãi. Hỗn độn là nơi vô tận mà ngay cả thần đạo cảnh cũng không dám tùy tiện tiến ra khám phá. Thế mà có người thành công tìm thấy yêu thú tại hỗn độn và thu phục, là cơ duyên nhờ vào may mắn hay là do bản lĩnh? Đế vi rốt cuộc có lai lịch gì? Không tệ, tên của nó chính là hỗn chiến kỵ thú. Đế vi ngạo nghễ quát, toàn lực tấn công, trống. Hỗn chiến kỵ thú phát ra tiếng gầm, ngọn giáo và tấm khiên hội tụ hỗn độn chi lực hướng về phía trước, tứ chi đạp không, cơ thể như pháo đài phóng thẳng đến lạc sương, muốn nghiền nát lấy nàng. Khải huyền thần sư, cổ thần văn tự, thấy cảnh tượng này Lạc Sương nghiêm nghị thốt lên. Khoảnh khắc đó, vô số văn tự kỳ bí điêu khắc bên trên lớp giáp của Khải Huyền Thần Sư tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Không phải tự nhiên mà tên của Khải Huyền Thần Sư có một chữ Thần ở bên trong. Cổ thần văn tự là ký tự do Thần Thượng Cổ viết ra, có được một phần sức mạnh chân chính của thần bên trong đó. Những văn tự này chính là cổ thần văn tự, cho phép Khải Huyền Thần Sư mượn được sức mạnh của thần trong khoảng thời gian nhất định. Quả nhiên ngay khi cổ thần văn tự sáng lên khí tức của Khải Huyền Thần Sư Điên Cuồng tăng cao, đạt đến yêu thần đạo, chính loại lực lượng của nó cũng chuyển hóa thành chính loại thần lực. Sức mạnh vô thiên cái địa bao trùm, chính cái đầu sư tử một lần nữa bắn ra cửu sư pháo. Hỗn chiến kỵ thú dùng đại thiên đỡ lấy, một lớp màn trắng hình vòng cung hiện ra. Khác với trước đó, cửu sư pháo hiện tại do thần lực hóa thành, quy lực tăng mạnh. Vành, vành, vành, vành. Màn trắng vặn vẹo, mặt thiên của hỗn chiến kỵ thú xuất hiện vết máu rỉ ra từ bên trong. Quả nhiên, ngọn giáo, tấm khiên và bộ giáp kia vốn chính là thân thể của hỗn chiến kỵ thú, nó tuy có sức phòng ngự kinh người nhưng cũng sẽ bị thương. Lạc sương ánh mắt lóe lên, sát chiến thiên thương thừa cơ đâm thẳng. Nào ngờ đế vi phất tay, một thanh thần binh xuất hiện. Đây là một thanh chiến kỳ dài đến vài mét, phần đỉnh sắc nhọn như mũi thương, trao bên đỉnh là một lá cờ đen tuyền phần Phật bay loạn. Hỗn quân kỳ, đế vi nghiêm nghị, chiến kỳ quét ngang đón lấy sát chiến thiên thương, không hề kiên nể. Một đoàn này vậy mà hiện ra hư ảnh vạn quân hợp lực, sức mạnh của hỗn quân kỳ ẩn chứa vạn quân bên trong, nhìn thì linh hoạt và nhanh nhẹn, vi năng lại nặng như Thái Sơn áp đỉnh. Hỗn quân kỳ có khí linh là cả một đội quân, chứa đựng hàng vạn quân hồn. Đùng. Sát chiến thiên thương đun rẩy trong tay Lạc Sương, nàng có cảm giác như đang không phải đối mặt với một mình đế vi mà là đối diện với cả một quân đội thực lực hùng mạnh. Chưa xong. Lạc Sương không phục. Sát chiến cuồng ngạo thế vận chuyển, sát chiến thiên thương như được tiếp thêm sức mạnh, hàng trăm vạn chiến vực và sát vực hội tụ thành song thế kết hợp. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Sương thi triển cửu thánh đạo Pháp và vô tận chiến kinh gia tăng sức mạnh. Nhất thương đoạt mạng, Lạc Sương táo bạo đâm ra, thải huyền thần sư dưới thân nàng cũng há miệng vô đến, muốn cắn nát đầu của hỗn chiến kỵ thú. Tạm được nhưng vẫn chưa đủ. Đế vi lạnh lùng nói. Hoành! Hỗn độn sát thế và hỗn độn chiến thế được kích phát, quyền năng từ hỗn độn vượt qua cả sát chiến cùng ngạo thể của Lạc Sương, khiến hai loại thế mà Lạc Sương tự hào bị áp đảo, ngay cả cửu đạo thánh pháp và vô tận chiến kinh cũng không ăn thua. Hỗn quân kỳ quét ngang, lá cờ đen bạo tạc hỗn độn thần lực. Phốc! Cánh tay Lạc Sương sụp đổ lộ ra cả xương cốt bên trong, sát chiến thiên thương bị đánh văng ra khỏi lòng bàn tay nàng. Đùng! Cùng lúc đó, tấm khiên của hỗn chiến kỵ thú biến thành khổng lồ. Ngăn chặn chính cái đầu thần sư, ma sát mãnh liệt cùng những cây răng nanh sắc lẹm. Ngọn giáo tập hợp hỗn độn chi lực đâm thẳng ra. Phốt! Một cái đầu sư tử bị đâm đến nổ tung, hải huyền thần sư dù đã vận dụng đến cổ thần văn tự cũng khó lòng chống lại yêu thú tới từ hỗn độn. Kết thúc, đế vi nhà nhạc tuyên bố, hỗn quân kỳ phần phật tung bay, vạn quân ảnh hiện nặng nề trấn xuống, muốn chấm dứt trận chiến lần này. Ngao! Ngao! Ngao! Ngao! Ngao! Ngao! Nhưng ngay khoảnh khắc đó, từng tiếng ngâm oanh động thương khung bổng nhiên từ thể nội lạc sương bạo phát, áp bách so với khải huyền thần sư còn đáng sợ hơn nhiều lần. Hư ảnh quái vật bao trùm tinh không hiện ra sau lưng lạc sương, chính luồng lực lượng vượt ngoài tưởng tượng bắn thẳng mà đến, trên đường bay hội tụ thành một cột sáng khổng lồ. Đây là Đồng tử trong mắt Tổ Long Tộc Trưởng và Hoài Khánh bổng nhiên co lại Đùng Tấm kiên của hỗn chiến kỵ thú nổ tung trước luồng sức mạnh kinh hoàng Máu tươi màu đen cuồn phúng. Thứ gì? Đế vi nhớ mày, không thể ngờ với khả năng phòng ngự của hỗn chiến kỳ thú cũng bị phá tan, xem ra nàng thêm địch rồi. Chẳng biết từ bao giờ, phía sau lạc sương hiện ra một thân ảnh chiếm lĩnh hư không vô tận, kích thước của nó khiến tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực nặng nề, to lớn hơn cả thượng cổ vu tộc. Khải huyền thần sư ở ngay bên cạnh thân ảnh này vậy mà chỉ đứng ngang một chân. Hình thể như nghịch long với chính cái đầu rồng uy nghi và dữ tợn cần đôi mắt nhạo nghẽ, tinh miệt nhìn xuống hỗn chiến kỵ thú như nhìn một con kiến hôi hèn mọn. Cửu đầu nghịch long, Hoài Thánh hít một ngụm khí lạnh. Nàng cũng sở hữu một vị long nữ là ngũ đầu nghịch long, đã nhiều lần tìm cơ hội biến dị lên cửu đầu nhưng chưa thể thành công, không ngờ hôm nay đã được diện kiến. Không, đây không phải cửu đầu nghịch long bình thường. Lạc Nam phát hiện những điểm kỳ lạ, bởi vì trên chính cái đầu nghịch long này vậy mà có chính cái vương miệng cao quý đội ở bên trên đó nếu chú ý thật kỹ sẽ thấy tất cả vương miệng này đều có long ngữ cổ xưa điêu khắc bên trên, số lượng long ngữ nhiều đến đáng sợ. Vương miệng này không phải thần bảo, càng không phải vật trang trí, mà là thuộc về thân thể của cửu đầu nghịch long. Nếu là cửu đầu nghịch long bình thường chưa chắc đã sở hữu được long ngữ, huống chi đầu đội vương miệng chằng chìp long ngữ nhiều đến dọa người như vậy. Tại sao lại có vương miệng? Lạc Nam Âm thầm nghi hoặc. Trước đó yêu mỹ uyển có nói đã đưa thiên ý vào bên trong linh châu động thiên. Đó là nơi dành cho yêu tộc có bối cảnh tại đạo vực tu luyện, chẳng lẽ nữ nhi bảo bối của mình đã đạt được cơ duyên bên trong đó. Ngay cả hắn sở hữu truyền thừa của Long tổ huyết mạch, hắn cũng không biết các vương miệng tượng trưng cho cái gì. Nhưng số lượng long ngữ kia còn nhiều hơn khả năng điều động của hắn. Những vương miệng đó, những vương miệng đó, bên trong cơ thể Hoài Khánh truyền ra thanh âm run rẩy, mất bình tĩnh của tổ long chi nữ. Có chuyện gì sao? Hoài Khánh giật mình, nàng chưa từng thấy tỷ muội tốt của mình hoảng loạn đến vậy. Đó là Long ngữ vương miệng, chỉ có Long tổ chi hậu mới sở hữu a. Tổ Long chi nữ thở hỗn hển. Cái gì? Hoài Khánh toàn thân chấn động, hai mắt trợn tròn. Hơn ai hết nàng hiểu Long tổ chi hậu là ai, đó là vị Long nữ cao quý nhất của Tổ Long tộc, địa vị thậm chí còn vượt trên Ngự Long tổ mẫu của Ngự Long sơn trang một bậc. Long tổ có hai vị thê tử, một người là Ngự Long tổ mẫu. Một người là Long tổ Chi Hậu. Long tổ cùng với Ngự Long tổ mẫu sinh con đẻ cái, thành lập nên Ngự Long Sơn trang. Long tổ cùng Long tổ Chi Hậu cũng sinh ra dòng dõi, lập nên tổ Long tộc, trên đầu của Long tổ Chi Hậu có đội Long ngữ vương miệng, đây là đặc điểm cao quý nhất của nàng. Vương miệng của Long tổ Chi Hậu vì sao lại xuất hiện trên đầu cửu đầu nghịch long kia? Hơn nữa còn là chính cái. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoài Khánh vô thức liếc nhìn lên tổ Long tộc trưởng chỉ thấy ông ta lúc này cũng vô cùng kích động, ánh mắt chắc giao nhìn thân ảnh cửu đầu nghịch long. mẫu thân, người vậy mà giao truyền thừa của mình cho đứa bé cửu đầu nghịch long này sao? tổ long tộc trưởng nội tâm vừa mừng vừa sợ. nếu không phải nể mặt bách đạo thần tộc và hai cường giả khủng bố phía sau lưng lạc nam và đế vi, tổ long tộc trưởng đã muốn lập tức mang theo cửu đầu nghịch long đó về gặp phụ thân của mình. so với tổ long tộc trưởng đám người, toàn trường không rõ lai lịch của long ngữ vương miệng. Chỉ biết rằng Lạc Sương còn ẩn dấu con bài mạnh mẽ như vậy. Tiểu Thiên Ý không bận tâm đám đông nghĩ gì về mình, chính cái vương miện trên đầu nàng rực sáng chói mắt như thần quang. Long ngữ cực độ hiến hoi của Long tộc vậy mà như dòng thác vô tận chảy xuống, dung hợp vào bên trong chính luồng sức mạnh, chiến lực điên cuồng gia tăng. Bạo phát ra uy thế sánh ngang thần đạo, cửu đầu nghịch Long phóng ra đồ Long trưởng kinh thiên động địa về mục tiêu. Oanh Oanh! Hỗn độn chiến thế và hỗn độn sát thế của Đế Vi vậy mà có dấu hiệu lây chuyển trước sức mạnh kinh người của cửu đầu nghịch Long, nhất là khi Long Ngữ phô thiên cái địa vậy mà có thể chống lại hỗn độn quy tắc của nàng. Thật không tầm thường. Đế Vi ngưng trọng lẩm bẩm. Ở các vòng đấu trước đó, dù vài tên thiên tài của Long tộc cũng sở hữu Long Ngữ, nhưng số lượng ít đến đáng thương, điều động được vài lần là lâm vào kiệt sức, sau đó yếu ớt bại trận. Thế mà cửu đầu nghịch long này lại gần như tùy ý phóng thích long ngữ với số lượng không thể đong đếm, dung hợp vào bên trong công kích khiến ngay cả hỗn độn quy tắc của nàng cũng bị dao động. Nhưng mà thế là chưa đủ. Đế Vi hai tay kết ấn, hỗn thần ma viên hiện thân, đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Từng tiếng chống trận nện thẳng vào linh hồn khiến toàn trường biến sắc. Nếu không phải có kết giới bên ngoài chiến trường ngăn chặn, sợ rằng tu sĩ quan chiến dưới thần đạo đều sẽ trọng thương thê thảm. Ma lực như màn đêm vô tận dâng trào. Ma lực này dung hợp hoàng mỹ cùng với hỗn độn chi lực tạo thành hỗn độn ma lực, có thể áp đảo tất cả ma lực trong thế gian. Bên trong hỗn độn ma lực, một con viên hầu trên vai vác theo đại trống bước ra. Mỗi một lần nó đấm vào mặt trống, toàn bộ tinh không đều vì đó chấn động, âm ba kinh khủng oanh tạc kinh hồn, càng quét bừa bãi. Lạc Nam và Hoài Khánh ở khoảng cách xa cũng cảm thấy linh hồn đau nhói. Đồ Long trưởng hùng mạnh bị tiếng trống này đánh cho vặn vẹo. Long ngữ ảm đạm phai mờ, thế công của tiểu thiên ý bị tiếng trống truyền miên phá giải. Lại là yêu thú đến từ hỗn độn. Bách đạo tộc trưởng hít sâu một hơi. hư không cung chủ nhíu chặt chân mày, tháng phục lên tiếng, hỗn thần ma viên này còn là yêu thần đạo. Chương 3046, Yêu nghiệt chi chiến, 2, đùng đùng đùng đùng. Hỗn thần ma viên có hình thể chẳng khác nào nhân loại bình thường thuộc loại hình nhỏ bé bên trong yêu tộc. Nhưng mà nó lại nguy hiểm dị thường, một tay cầm trống, một tay đấm vào mặt trống phát ra tiếng vang nguy hiểm tác động trực tiếp vào linh hồn của mục tiêu. Những âm ba xung kích này chứa đựng hỗn độn ma lực, nếu không cẩn thận sẽ lập tức trọng thương, thậm chí hồn phi phách tán. Trống Khải huyền thần sư không chịu nổi sự quấy rối đến từ tiếng trống đáng ghét này, nó liên tục ngửa đầu gào trống nhằm dùng tiếng hống của mình để xua tan tiếng trống trận. Đáng tiếc tiếng trống lớn ác hoàn toàn tiếng sư thần hống của nó, làm linh hồn của nó tràn ngập đau đớn, lăn lộn bên dưới mặt đất. Ở bên cạnh, Tiểu Thiên Ý đã nhảy bén điều động Long Ngữ bảo vệ Lạc Sương nên nàng mới có thể miễn cưỡng chống lại. Tiền phức quá, cửu đầu nghịch long phẫn nộ gầm lên, thế công cường đại bắn phá muốn đem con khỉ kia nghiền nát. Nào ngờ thoát một cái, Hỗn Thần Ma Viên đã hóa thành từng tầng lớp lớp tàn ảnh lướt đi trong chiến trường, tốc độ của nó cực nhanh dễ dàng né tránh thế công của Tiểu Thiên Ý. Đùng đùng đùng đùng. Vừa chạy vừa đánh trống, hỗn thần ma viên quậy tung sàng đấu với khả năng quấy rối cực độ khó chịu. Nhưng lúc Lạc Sương và Khải Huyền thần Sư Lâm vào thế bị động, đế vi cửi trên lưng hỗn chiến kỵ thú lao đến như sao băng, ngọn giáo hung tàn và hỗn quân kỳ lấy thế không thể đỡ cùng lúc tập sát hai bên trái phải. Nào ngờ ngay khi vừa mới tiếp cận, trong mắt Lạc Sương bỗng nhiên hừng hực bốc cháy. Khoảnh khắc đó, tịch diệt thánh viêm, cửu u tử hỏa. Kim ô kiếp hỏa, ba ngọn lửa phô thiên cái địa bùng cháy ngập trời, bao phủ lấy đế vi và hỗn chiến kỵ thú vào bên trong. Xèo xèo xèo. Nhiệt độ khủng bố lan tỏa, ba ngọn lửa táo bạo không cách nào hình dung, buộc đế vi phải lập tức điều động hỗn độn thế bảo vệ xung quanh mình và tọa kỵ, không để các ngọn lửa này xâm nhập. Thân ảnh Phượng Tịch Y, Phiêu Tử Hàm và Diễm Nguyệt Kỳ xuất hiện phía trước Lạc Sương trong hình thái thần thú biến dị. Tịch Diệt Phượng Hoàng, Cửu U Minh Tước và Thánh Kiếp Kim Ô. Làm sao có thể? Chứng kiến cảnh tượng này, tổ phượng tộc và vạn bằng tộc đang ngồi bên ngoài cũng phải giật mình. Đây đều là huyết mạch quý hiếm của tộc bọn hắn, vì sao lưu lạc bên ngoài? Anh linh phượng tổ, cửu u nguyên rũa, diễm lôi kim ô phá, biển lừa vừa tan đi, thế công lập tức ập xuống. Tam đại thần điểu đồng loạt xuất kích. Thật nhiều chủng loài quý hiếm, chiến lực và thiên phú đều cực mạnh. Toàn trường thấy lạc sương một hơi triệu hoáng nhiều chiến sủng như vậy âm thầm hít một ngụm lãnh khí. Hừ, nhiều chiến thú thì đã sao? Ta có hỗn độn quy tắc ở đây, các ngươi lấy gì chống lại? Đế Vi lạnh lùng hừ một tiếng. Hỗn độn quy tắc dung hợp vào bên trong hỗn quân kỳ, chiến kỳ quét ngang dễ dàng đánh tan thế công của tam đại thần điểu. Sư thần pháo, khải huyền thần sư thịnh nộ, tám cái đầu còn lại của nó ngưng tụ lực lượng, hung hăng oanh tạc. Tam đại thần điểu không hề dừng lại, một lần nữa phát động thế công hung tàn. Đã nói là vô ích. Đế vi nhết nếp kinh thường, hỗn chiến kỵ thú lao thẳng đến, hỗn quân kỳ không gió mà bay, hỗn độn thế bao quanh cơ thể như có thể bình định chiến loạn. Nào! Nhưng đúng lúc này, không gian trước mắt Lạc Sương bỗng nhiên trung chuyển, có tiếng gầm thịnh nộ từ đó truyền ra. Lạc kỳ nam trong hình thái nghịch thiên ma long vận chuyển thời không chi lực xuất hiện. Nghịch thiên long lực như một cuộc pháo khổng lồ từ miệng rồng bắn phá, kinh thiên động địa. Lại là nghịch thiên ma long. Tổ Long tộc trưởng ánh mắt nhảy lên, nghịch thiên long lực của Nghịch Thiên Ma Long có thể phá tan quy tắc chi lực trong cùng cảnh giới nên mới được gọi là nghịch thiên, bất quá có thể phá được hỗn độn quy tắc sao? Đúng lúc này, toàn bộ long ngữ vương miệng trên đầu cửu đầu Nghịch Long bừng sáng chói mắt, long ngữ như dòng thác đổ xuống dung hợp vào trong Nghịch Thiên Long lực. Không xong, đồng tử trong mắt Đế Vi co lại. Với số lượng long ngữ nhiều đến đáng sợ hợp với Nghịch Thiên Long lực, chưa chắc hỗn độn thế của nàng có thể vô địch. Ra lệnh cho hỗn chiến kỵ thú né tránh, đáng tiếc nghịch Thiên Ma Long này lại còn tinh thông thời gian và không gian. Lạc kỳ nam đã thăng cấp thời không thánh thể trở thành thời không thần thể, khả năng tác động thời không ở đạo giới càng là lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Trước thời không quy tắc của nàng tác động, xung quanh đế vi như bị động lại trong khoảnh khắc. Bùng! Nghịch Thiên Long lực cùng Long Ngữ đánh tan hỗn độn thế, vô số tia hỗn độn quy tắc phân chia tứ tán. Chỉ chờ có như vậy. Công kích của Khải Huyền Thần Sư và Tam Đại Thần Điểu đã hung hăng nhắm thẳng vào cơ thể đế vi. Trống Vào thời khắc nguy cấp, hỗn chiến kỵ thú hất văn chủ nhân của mình, ngọn giáo trong tay điên cuồng vũ động như vòi rồng nên đón tất cả các đòn tấn công của đối thủ. Phốc Ngọn giáo nát bấy, chiến giáp trên thân hỗn chiến kỵ thú vỡ tan, máu đen bắn ra bốn phía khí tức của nó suy yếu đến cực điểm. Đáng tiếc, Lạc Sương thấy vậy chết miệng tiếc núi. Nàng và chúng nữ đã sớm chờ đợi thời cơ này. Dùng nghịch thiên long lực dung hợp với long ngữ đánh tan hỗn độn thế và hạ gục đế vi. Đáng tiếc hỗn chiến kỵ thú quá trung thành, đó vậy mà đem đế vi đẩy ra khỏi nguy hiểm, dùng chính thân mình đón đỡ tất cả. Tuy rằng có khả năng phòng ngự kinh khủng nhưng vẫn bị trọng thương. Nhìn thấy thảm trạng của tọa kỵ mình, đế vi hít sâu một hơi, hướng hỗn thần ma viên mở miệng ra lệnh, diệt hồn hỗn thần trận, hẹt như cảm nhận tâm tình giận dữ của chủ nhân, hỗn thần ma viên ngửa đầu gào rú. theo sau đó. Chỉ thấy vô số tiêu hỗn độn ma lực từ cơ thể nó bắn ra bốn phương tám hướng, vậy mà biến thành hàng nghìn phân thân hỗn thần ma viên. Tay cầm hàng nghìn chiếc trống, di chuyển liên hoàng bao vây lạc sương và chúng nữ vào trung tâm, ở xung quanh điên cuồng nổi trống kết trận. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Phốc. Trước liên hoàng trống trận oanh tạc, lạc sương và chúng nữ cùng lúc thổ huyết, linh hồn đau đến tê dại, ngay cả vô vàng long ngữ cũng không thể chống lại số lượng lớn hỗn thần ma viên như vậy tác động nhận thấy tình hình không ổn, lạc sương quyết đoán quát lên, nhân yêu hợp nhất, ngự yêu đạo quyết vận chuyển, toàn bộ chiến thú trở về đan điền của lạc sương, cuồng cuộn cung cấp năng lực của mình cho nàng. Khoảnh khắc đó, tu vi của lạc sương nhảy vọt tăng đến thần đạo sơ kỳ, thân thể nàng được khoác nghịch thiên ma long giáp khảm vô số long ngữ và long văn, trên đầu nàng đội long ngữ vương miệng, tay trái của nàng là lửa của tam đại thần biểu dung hợp đang hừng hực thiêu đốt, tay phải của nàng lại là thời không chi lực và cửu đại long lực hòa quyện vào nhau. Bất kể là chiến lực, khả năng phòng ngự, tốc độ của Lạc Sương đều gia tăng một cách điên cuồng. Nàng đã cùng diễn Nguyệt Kỳ, Phiêu Tử Hàm, Phượng Tịch Y, Lạc Kỳ Nam, Lạc Thiên Ý hợp thành một thể, sở hữu sức mạnh của tất cả mọi người. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Hoa Thanh Trúc và cô Minh Nguyệt vẫn chưa hiện thân cũng dung hợp cùng với Lạc Sương. Hoa Thanh Trúc là băng hoàng hồn Phượng, cường hóa linh hồn của Lạc Sương mạnh lên gấp mấy lần, giúp nàng sở hữu băng hồn lực. Công minh nguyệt biến vùng đan điền của Lạc Sương trở nên rộng lớn như biển cả vô tận với khả năng thôn phệ kinh người. Tu vi của Lạc Sương lại có dấu hiệu tiệm cận đến thần đạo Trung Kỳ. Lạc Sương cảm thụ nguồn sức mạnh chưa từng có đang luân chuyển, nàng uy nghiêm quát lên, trở về, sát chiến thiên thương bay trở lạnh trong tay Lạc Nam, trực tiếp được Long Ngữ vương miệng gia cố vô tận Long Ngữ, bao phủ trường thương, khiến sức mạnh của nó đạt đến thần binh chân chính. Ở trạng thái này... Diệt hồn hỗn thần trận của Hỗn Thần Ma Viên hoàn toàn không thể gây ảnh hưởng cho Lạc Sương. Nghịch Thiên Ma Long Giáp và Long Ngữ đã bảo vệ nàng triệt để, chưa kể linh hồn còn mạnh hơn nhiều lần so với trước đó. Chết, Lạc Sương dịch chuyển không gian, tốc độ so với đám ma viên còn nhanh hơn. Sát chiến thiên thương quét ngang chiến trường, Tam Đại Thần Hỏa bùng cháy dữ dội theo trường thương gào thét. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hàng loạt phân thân của Hỗn Thần Ma Viên bị nàng đánh đến nổ tung, đại trận ồn ào chính thức sụp đổ. Khiếp, cảm nhận được sự biến hóa từ lạc sương, nội tâm của vô số người chấn động kịch liệt. Quá mạnh, lạc sương lúc này thật sự có thể đồ thần Khốn kiếp, khốn kiếp, thật sự là sỉ nhục. Ngự yêu đạo thống như muốn phát điên, ghen ghét đố kỵ không thể diễn tả bằng lời. Bọn hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng công pháp ngự yêu đạo quyết của mình khi rơi vào tay địch nhân lại được phát huy đến mức đáng sợ như thế. Ngự yêu đạo quyết chưa từng tỏa sáng như thế khi nằm trong tay bọn hắn. Suy cho cùng cũng là vì các chiến thú của Lạc Sương quá mức kinh khủng rồi. Đế vi không thèm để tâm đến Lạc Sương đã mạnh lên, nàng cẩn thận ngồi xuống bên cạnh hỗn chiến kỵ thú đang trọng thương của mình, ân cần vuốt ve khích lệ nó, ôn Hòa nói, ngươi đã cố gắng hết sức rồi, trở về nghỉ ngơi đi, kế tiếp hãy để cho ta, nói xong, thu hồi hỗn chiến kỵ thú. Nàng hướng mắt nhìn Lạc Sương, nhẹ gật đầu, ta thu hồi sự xem nhẹ, Lạc Sương, ngươi đáng để ta dùng đến toàn lực, Lạc Sương trong lòng ngưng trọng. Trước đó Đế Vi chỉ gọi nàng là tỷ tỷ của Lạc Nam, hiện tại đã gọi thẳng tên của nàng. Điều này chứng tỏ Đế Vi đã xem nàng là đối thủ xứng tầm Nhưng như vậy mới khiến nàng càng thêm đề phòng, bởi không ai biết giới hạn của Đế Vi rốt cuộc đạt đến mức nào. Đế Vi nhẹ nâng bàn tay. Vi vu. Từ trong ống tay áo của nàng có thanh âm xé gió vang lên. Một con trùng nhỏ bay ra. Con trùng nhỏ này có màu đỏ rực, nó bay lên mi tâm của Đế Vi và chậm rãi chui vào. Hóa thành một hình xâm kỳ lạ bao phủ cả vầng trán của nàng. Theo sau đó, tu vi của đế vi cũng gia tăng chóng mặt, đạt đến thần đạo cảnh. Mà khi nàng vừa thành thần, hỗn độn quy tắc, hỗn độn chi lực của nàng tất cả đều trở thành thần lực. Đó là cổ thần trùng, có thể giúp chủ nhân có được tu vi cấp thần đạo. Không ít thiên tài trùng sư thèm thuồng chảy nước miếng, cổ thần trùng là thứ mà bọn hắn khao khát a, chỉ là nó quá quý hiếm không thể tìm thấy, vậy mà bị đế vi thu phục ken ken ken ken. Vệ nữ thần khôi tiếp hoạt, phân tách thành vô giá bảy giáp bao trùm cơ thể đế vi. Một bộ tử kim thần giáp sừng sừng hiện ra, áo choàng tung bay theo gió. Chiến. Đế vi bùng nổ, đạp nát không gian, hỗn quân kỳ nện thẳng. Chiến. Lạc sương cất tiếng cười lớn, sát chiến thiên thương được bao trùm bởi long ngữ, tam đại thần hỏa, cửu đại long lực và nghịch thiên long lực đập thẳng vào hỗn quân kỳ. Vành, ken ken, đùng. Càng không rung chuyển, hai nữ nhân như hai vị chiến thần lao vào nhau đánh trực diện. Không có vũ khí trường rà, không có thế công phức tạp nhưng mỗi khi kỳ và thương va chạm đều đánh ra uy lực có thể trọng thương thần đạo cảnh bình thường, kinh khủng đến cực điểm. Lạc Nam thấy nhị tỷ của mình có thể cùng đế vi chiến đến sản khoái như vậy, nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Lạc Sương và chúng nữ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mà kế tiếp chính là lúc để hắn thể hiện đánh bại đối thủ, chi viện cho Lạc Sương chấm dứt cuộc chiến này. Hóa vũ bá thần thể, quanh thiên tổ phù, bỉ ngạn hoa cùng lúc được điều động. Lực lượng cuồng bạo hội tụ vào lạc hồng kiếm nằm trong nghịch thần thủ. Hoài Khánh thấy hai nữ nhân kia chiến đến mức như thế cũng là nội tâm ngứa ngáy. Nàng lười thăm dò với lạc nam bởi vì đã quá hiểu thủ đoạn chiến đấu của hắn rồi. Vô cực long thể kích hoạt. Chương 3047, Yêu nghiệp chi chiến ba nhìn thấy Hoài Khánh tiến vào trạng thái nhân Long hợp nhất của vô cực Long thể người và ngũ Long cùng lúc kết hợp thực lực bắt đầu đề thăng sắc mặt lạc nam nghiêm nghị từ trước đến nay mỗi lần giao đấu khi Hoài Khánh kích hoạt vô cực Long thể cũng là lúc hắn phải bỏ chạy thục mạng đây chính là loại đạo thể mạnh nhất khi nhân loại và Long tộc kết hợp có thể giúp chiến lực của Hoài Khánh tăng tiến không ngừng không có giới hạn cách để chiến thắng vô cực Long thể duy nhất là trụ được càng lâu càng tốt đánh đến khi nào Hoài Khánh không gánh nổi phản vệ do thể chất mang lại nữa mà thôi. Mà Hoài Khánh đương nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Từ trận chiến với Lạc Nam gần nhất tại Đạo Vực, tuy cuối cùng bị những kẻ khác xen vào mà tạm hoãn trận đấu, nhưng Hoài Khánh đã hiểu ra một điều, các thủ đoạn bình thường của nàng đã không thể làm khó Lạc Nam được nữa. Chỉ có vô cực Long Thể mới có thể giúp nàng khuất phục tên yêu nghiệt này. Tu vi của Hoài Khánh lúc này đã gần tiệm cận thần đạo hậu kỳ, lấy tổ Long chi nữ làm nồng cốt sức mạnh toàn diện được cường hóa. Hồng hoang cốt long dung hợp cùng tổ long cốt biến thành một bộ hoang tổ long giáp bao phủ toàn thân, khả năng phòng ngự và tấn công đều sánh ngang thể thần hậu kỳ, uy nghiêm lẫm liệt. Thời không vũ long dung hợp cùng tổ long lưng sau lưng hóa thành một đôi tổ long chi dực ẩn chứa thời gian long lực và không gian long lực cực kỳ cường hoàn. Sinh mệnh phúc long dung hợp cùng tổ long kinh mạch lan tỏa khắp cơ thể của hoài khánh như cổ máy vô tận cung cấp sinh mệnh lực để hồi phục vết thương giúp cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Ngũ đầu nghịch long dung hợp cùng tổ long lực, tạo ra nghịch tổ long lực từ cơ thể Hoài Khánh bùng nổ, bao trùm lên thân mảnh long kiếm. Dưới sự cường hóa của Tổ Long chi nữ, tứ đại chiến long của Hoài Khánh đều bá đạo hơn, kết hợp với vô cực long thể, tu vi gia tăng, chiến lực nhảy vọt theo cấp số nhân. Trăm vạn đường long văn, vô số long ngữ khảm lên hoang tổ long giáp, khiến Hoài Khánh như một nữ chiến thần chỉ thiên gián vẽ bên ngoài và khí thế tỏa ra đã không hề thua kém so với trạng thái của đế vi hay lạc Sương lúc này lạc nam ăn lão nương một kiếm hoài thánh lạnh lùng tổ long chi dực vũ động tiếng gầm còn chưa dứt hoài thánh đã thuẫn di xuất hiện thẳng mặt lạc nam lạc nam đang định phản ứng tinh thần đột nhiên chấn động mạnh ngao ngao ngao ngao thì ra khi tổ long chi dực hoạt động nó vậy mà có thể phát ra tiếng long ngâm kinh hồn làm chấn động tinh thần lạc nam Đồng thời thời gian và không gian của nó cũng khóa chặt lấy hắn trong nháy mắt. Đùng! Mảnh long kiếm được long văn và long ngữ gia trì, bạo phát nghịch tổ long lực trảm thẳng lên đầu hắn. Cơ thể Lạc Nam chia năm xẻ bảy, một con trùng thế mạng tan xương nát thịt. Mà Lạc Nam đã hiện ra ở cách đó không xa. Thật nguy hiểm! Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí, may mắn có trùng thế mạng phòng thân. Hừ, vô hiệu hóa trùng thế mạng. Hoài Khánh hừ một tiếng. Điều động thần đạo quy tắc thay đổi bản chất của trùng thế mạng còn sót lại trên người Lạc Nam, để lần sau thoải mái làm thịt hắn. Long thần biến, tổ long huyết kích hoạt, Lạc Nam không dám xem thường, trạng thái long thần và tổ long cùng lúc kích phát, miễn cưỡng chống lại được khí thế áp bách đến từ Hoài Thánh. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến lần này. Nhân Long Tuyên Thế Công, nào. Nào. Nào. Nào. Nào. nào. Năm tiếng long ngâm kinh khủng từ đan điền của hắn bùng nổ. Vũ Điệp Thanh Long, Tô Nhan. Nghịch Long, Long Quynh Thành. Bác Dực Thanh Long Khá Liên Nha. Tinh không chi long, Tâu Dương Thương Lan. Huyển ảnh Mộng Long, Long Nguyễn Ước. Cơ thể Lạc Nam hiện ra hình xăm của năm con rồng uống lượng, số lượng long văn mà hắn sở hữu ngay lập tức nhảy vọt từ 20 vạn lên đến con số khủng bố 70 vạn. Chưa dừng lại ở đó. Long lực đỉnh của Lạc Nam gầm thét. Hắn cũng bắt trước Hoài Thánh dùng Tổ Long huyết mạch làm nồng cốt, gia tăng toàn diện sức mạnh của năm vị Long Nữ trong cơ thể mình. Vũ Điệp Thanh Long là chiến thú thiên về khả năng phòng ngự, cung cấp sức mạnh, kết hợp với Tổ Long lực trực tiếp gia tăng 70 vạn Long vân lên đến con số 100 vạn. Ngịch Long dung hợp cùng Thần Long và Tổ Long, tạo ra một bộ Ngịch Thần Tổ giáp so với Hoang Tổ Long giáp của Hoài Thánh còn bá đạo hơn. Sau lưng lạc Nam mọc ra tám cánh từ Bát Dực Thanh Long, Tinh Không Chi Long và Tổ Long kết hợp có thể xưng là tinh không bát long dực, tinh không bát long dực nhẹ nhàng lay động, vừa có thể đánh ra thời không loạn lạc cùng tiếng long ngâm rít cào, vừa ẩn chứa lôi đình và cùng phong phẫn nộ bá đạo xua tan tất cả khí thế do tổ long chi dực của hoài thánh phát ra. Cùng với khả năng mê hồn nhiếp phách của huyễn ảnh mộng long, âm dương nguyệt hồn nhãn và cấm kỵ chi nhãn của lạc nam trở thành một đôi tổ long song nhãn quỷ dị khó lường. Bá lực vận chuyển đến cực hạn bùng cháy trên lưỡi kiếm lạc hồng, trăm vạn đường long văng và độc văng, phật văng, nguyên văng. Thần văn, quỷ văn, ma văn, hòa quyện vào nhau, tạo thành một đóa bỉ ngạn hoa nở rộ mỹ lệ trên thân kiếm. Lạc Nam ngạo nghễ mà đứng đối diện với Hoài Thánh, khí thế không hề thua kém đối phương chút nào. Quả nhiên hắn đã có được một nửa giọt máu kia của lão phụ, ánh mắt Tổ Long tộc trưởng lóe lên. Khi Lạc Nam tiếp hoạt Tổ Long huyết mạch, ông ta đã nhận ra đó là một phần giọt máu mà Long tổ ban thưởng cho Hoài Thánh. Tổ Long huyết tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Lạc Nam này một là trở thành người của tổ Long nhất tộc, hai là phải giao trả tổ Long huyết. Ngươi cũng có Long nữ gia thân. Làm sao có thể? Chứng kiến trạng thái của Lạc Nam, Hoài Thánh khó tin lên tiếng. Nữ nhân kia. Lạc Nam một thân nghịch thần tổ giác oai hùng, nghịch thần thủ chỉ thẳng Hoài Thánh hừ lạnh, từ trước đến nay đều là ngươi ỉ đông hiếp yếu, sáu người đánh một nên mới thắng được ta, hôm nay ta và năm vị thê tử hợp lực, để xem ai thắng ai bại, cùng vòng. Hoài Khánh giận dữ nói, ngươi bắt trước ta thì sao? Vô Cực Long Thể là thứ ngươi vĩnh viễn không mô phỏng được, nói xong, ý vào sự chân lệch tu vi mà vô lực long thể mang lại, tay cầm mãnh long kiếm cường hoành lao vọt đến tấn công. Thử xem, Lạc Nam tức tiếng cười nhạt, có được Tổ Long Song Nhãn và Tinh Không Bát Long giật tốc độ của hắn đã hoàn toàn không kém so với Hoài Khánh. Thậm chí khi nhìn xuyên yếu điểm và dò thám tương lai được kích hoạt, hắn còn nhìn thấu trước động tác của nàng. Khi mãnh long kiếm trảm xuống, Lạc nam nhẹ nhàng dịch chuyển sang một bên tránh né linh hoạt, lạc hồng kiếm kinh thiên động địa quét ngang. Khai hoàng trảm, một kiếm như có thể khai mở vũ trụ, tập hợp trong nhất kiếm chính là bỉ ngạn hoa, ba vạn hành tinh và hai loại tổ phù đang gào thét. Đùng. Hoài Khánh ăn trọn một kiếm chỉ thấy toàn thân chấn động, thân thể như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Bất quá dù là như thế, khả năng phòng ngự của hoang tổ long giáp vẫn quá mức kinh người, bên trên chỉ xuất hiện vết xước, nhưng ngay lập tức được long ngữ hồi phục xem ra vẫn còn chưa đủ. Lạc Nam nhếch mép, ngự yêu đạo quyết, vù vù vù vù vù. Ngự yêu đạo quyết vận chuyển, sự dung hợp của Lạc Nam và năm vị Long Nữ càng thêm hoàng mỹ. Tu vi của hắn chính thức đạt đến thần đạo sơ kỳ, chỉ còn thua kém Hoài Khánh hai tiểu cảnh giới. Ngao, Tinh Không Bát Long dực bạo phát, tám cái cánh điên cuồng va đập tạo ra vòi rồng càng quét tất cả, bên trong chính là tiếng Long Ngâm vô tận và phong lôi lực cuồng bạo không thể hình dung. Lạc nam như cuồng phong bạo vũ lao thẳng đến hoài thánh, xích tà kích hiện ra bên cánh tay còn lại. Thần tị, xích tà diệt thế, bá thế nổ ra, một kích và một kiếm khủng bố không gì cản nổi. Chỉ riêng khí thế quét ngang, toàn bộ tiểu vũ trụ vì đó mà rung rẩy. Hoài thánh động dung, cắn chặt răng, triệu hoán một kiện thần bảo là một kiện đại ấn có điêu khắc vạn long uốn lượn nắm trong tay. Cùng long trảm, trấn long ấn, một kiếm cuồng bạo trảm ra, một ấn nặng nề trấn xuống. Hoành hoành. Khoảnh khắc vũ khí va chạm, lực lượng va chạm, long uy va chạm. Thời gian và không gian như tĩnh lặng, ngay cả Lạc Sương và Đế Vi cũng bị dư ba tác động phải văng xa ngàn vạn dặm. Chết giới sắp sụp đổ. Bách đạo tộc trưởng gia đầu tê dại, vội vàng điều động thần đạo quy tắc viên mãn gia cố chiến trường. Hít, đây thật sự là yêu nghiệt chi chiến, là khoáng thế nhất chiến, toàn trường không rét mà rung, ngay cả thần đạo cảnh cũng vì đó mà khiếp đảm. Bởi vì bọn hắn hiểu rằng với chiến lực của những yêu nghiệt này, thần đạo cảnh bình thường sợ rằng không đủ cho bọn hắn làm thịt. Lạc Nam và Hoài Khánh bị phản chấn cực đại liên tục lùi bước. Tuyệt thế thần thông, vạn long triều bái. Hoài Khánh lạnh lùng thốt lên, sau lưng hiện ra hư ảnh hàng vạn long tộc rít cào, cuồn cuộn cung cấp sức mạnh cho nàng. Tuyệt thế thần thông, vạn long triều bái. Lạc Nam thi triển thủ đoạn y hệt, sau lưng cũng hiện ra hư ảnh các đời cường giả long tộc, sức mạnh như đại hồng thủy tăng lên. Hoài Khánh đem Mảnh Long Kiếm và Trấn Long ấn đồng loạt ném lên không trung. Ngao! Mảnh Long Kiếm hiện ra bản thể là một con rồng phương Tây màu đen hình thể khổng lồ, chính là Mảnh Long. Trấn Long ấn lại phân giải thành vô số hư ảnh Long thần uống lượng, dung hợp lên bản thể của Mảnh Long. Ken ken ken! Mảnh Long như được tiếp thêm sức mạnh, đạt đến đẳng cấp yêu thần viên mãn, há miệng cắn vào đầu Lạc Nam. Hừ! Lạc Nam không chịu thua kém ném xích tà kích và Lạc Hồng Kiếm lên thiên không. Trong nháy mắt, sức tà kích phân tách ra ma tà xích, lạc hồng kiếm cũng tách ra thêm nguyệt hồng kiếm. Ma tà xích kéo dài vạn trượng quấn chặt lấy thân thể khổng lồ của mãnh Long, dùng sức lôi kéo nó bay ngược trở về. Lạc hồng kiếm, nguyệt hồng kiếm và sức tà kích biến thành vũ khí khổng lồ, hung tàn đánh lên cơ thể nó. rống. mãnh Long phẫn nộ, tuy đẳng cấp của nó cao hơn nhưng lúc này cũng bị mấy thanh thần binh vây khốn, không thể thoát thân. Chưa dừng lại ở đó. Lạc thần cung chẳng biết từ bao giờ cũng đã xuất hiện, lạc thần tiễn như lưu tinh loạn vũ tự bắn xuống cơ thể to lớn của nó. Đáng ghét! Hoài Khánh thấy vũ khí và thần bảo của mình liên thủ cũng bị thiệt thòi, nhất thời lao đến Lạc Nam tung đấm, tổ Long quyền, bạo vực quyền, Lạc Nam dùng nén tất cả các tầng vực vào nhau, một quyền thô bạo đáp trả. Đùng! Hoang tổ Long giáp cùng nghịch thần tổ giáp va chạm chính diện, không gian sụp đổ. Sau lưng Hoài Khánh hiện ra ngũ đại Long hồn tập sát Lạc Nam sau lưng lạc nam cũng chẳng thua kém ngũ đại long hồn của năm vị thê tử hung hăng chống lại như hai vị chiến thần đánh cận chiến bọn hắn có long dịch với tốc độ kinh hoàng bọn hắn nắm giữ thời không bọn hắn có được chiến giáp bất khả xâm phạm bọn hắn có nguồn sức mạnh vô biên âm âm âm âm mỗi một lần thế công va chạm đều chấn động toàn trường tốc độ của cả hai nhanh đến mức bên dưới thần đạo đã không thể theo kịp được nữa vô số thiên tài âm thầm cảm thấy may mắn vì quyết định ở ngoài không tham gia vòng đấu này của mình Bởi vì với thực lực nhỏ yếu như con kiến của bọn hắn, sợ rằng còn chưa kịp nhận thua đã tan xương nát thịt nếu không may bị cuốn vào trận chiến như thế này. Đinh Đang đấm nhau kịch liệt, Lạc Nam bỗng nhiên vác ra một cái đỉnh lệnh thẳng vô đầu Hoài Thánh. Phốt Nữ nhân xém chút phun ra máu tươi, chỉ thấy Lạc Nam vừa cầm bá đỉnh đập vào đầu mình khiến nàng choáng váng. Không để Hoài Thánh kịp lấy tinh thần, Lạc Nam lại nắm bá đỉnh điên cuồng đập xuống. Đinh Đinh Đinh. Mỗi lần đập đều như Thái Sơn áp đỉnh, mỗi lần bá đỉnh tác động vật lý đều khiến Hoài Thánh hoa mắt chóng mặt, Hoang Tổ Long Giáp dù ương ngạnh đến đâu cũng không thể chống nổi một cái bá đỉnh được Bất Hủ Kinh Văn bao phủ. Vẫn chưa đủ đâu, ngươi phải bại, Hoài Thánh phẫn nộ gầm lên, Vô Cực Long Thể tiếp tục được vận chuyển. Mái tóc của nàng dần chuyển sang màu bạc vì phải gánh vác phản vệ nặng nề. Thần đạo hậu kỳ. Long lực, Long văn, Long thế Mọi phương diện đều được cường hóa lên một tầm cao mới. Đùng! Thực lực nhảy vọt, hoài khánh đấm bay bá đỉnh của lạc nam buộc nó trở về đan điền của hắn. Nàng thô bạo nhô ra long trảo bóp lấy đầu hắn, hung hăng nện hắn xuống không gian. Răng rắc, Không gian tầng tầng lớp lớp sụp đổ trước sức mạnh khủng bố của vô cực long thể. Lạc nam thổ huyết, sức mạnh trên lệch giữa tiện cận và chân chính thật là kinh khủng, khôi giáp hiện ra vết trạng nứt. Trước đó Hoài Khánh đã tiệm cận thần đạo hậu kỳ bị hắn áp đảo, hiện tại nàng tiến vào thần đạo hậu kỳ chân chính, Vô Cực Long thể đã phát huy quyền năng đáng sợ của nó. Vô Cực Long thể có thể mạnh đến mức nào? Lạc Nam tất tiếng cười dài, thiên địa hợp hoang kinh, khoảnh khắc đó, sự hợp nhất của Lạc Nam và Ngũ Đại Long nữ không còn đơn giản là giữa rồng và người, không còn là giữa ngự thú sư và yêu thú, mà là sự kết hợp hoàn mỹ giữa phu quân và thê tử, được thiên địa tán thành, được quy tắc cộng hưởng. Vù vù vù vù. Nguyên khí trong toàn chiến trường điên cuồng tiến vào cơ thể Lạc Nam. Tu vi của hắn nhảy vọt, đạt đến thần đạo trung kỳ. Một vùng càn khôn do Lạc Nam làm chủ bao trùm lấy Hoài Khánh. Hai tay đẩy ra thi triển vũ khí diệt thần song pháp, ầm. Hoài Khánh chỉ cảm thấy cả trời và đất đều chống lại mình. Bầu trời như muốn trấn áp nàng quỳ xuống, đại địa như muốn phanh thay cơ thể nàng. Răng rắc, hoang tổ long giáp không ngừng rung lắc, có dấu hiệu sắp bị nghiền đến vỡ tan. Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có dâng lên trong lòng ngực, ép lấy hoài khánh như muốn ngạt thở. Kẻ này quá mạnh. Chương 3048, Yêu nghiệp chi chiến, 4, Diệt thần song pháp toàn lực thi triển thông qua thiên địa hợp hoang kinh. Một tay lạc nam đánh ra thiên diệt trưởng, một tay thi triển địa diệt chỉ, hư không mênh mông dường như hóa thành trời và đất nghiền ép hoài khánh, khiến hoàng tổ long giáp của nàng lắc lư kịch liệt. Long văn cùng long ngữ khảm nạm bên trên ảm đạm, từng vết nứt như mạng nhện dần lan tràn. Đáng ghét, tên khốn này từ đâu có được nhiều long tộc như thế phò tá. Hoài Khánh không dám tin. Ngũ đại long nữ của Lạc Nam dù là ở tổ long tộc cũng là tồn tại hiếm có, giờ có các nàng cùng hắn hợp lực, Hoài Khánh cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết. Cũng không thể trách Hoài Khánh chủ quan, chúng nữ từ trước đến nay bí mật tu luyện với Trương Nhã Trâm trong bí cảnh, một đường đột phá đến thiên đạo viên mãn chưa từng lộ mặt tại đạo giới lần nào. Nàng cũng không thể nghĩ đến những thê tử ở nơi càng cõi như ngũ châu tứ vực của Lạc Nam lại đạt đến thành tựu như thế. Hoài Khánh, nhận thua đi. Lạc Nam nhàn nhạt nói, nể mặt một nửa giọt tổ long huyết, từ giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hoài Khánh từ trước đến nay chưa từng có ý muốn giết hắn, nàng ta chỉ muốn thu phục hắn, cho nên Lạc Nam cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Húng hồ dù hắn thật sự muốn hạ sát thủ, sợ rằng ba vị đại năng kia cũng không cho phép điều đó xảy ra. Ngươi nằm mơ. Hoài Khánh gầm lên, Vô Cực Long Tướng hiện, ngao. Theo thanh âm kinh thiên động địa bùng nổ, sau lưng Hoài Khánh hiện ra một chí tôn pháp tướng giống hệt nàng ở trạng thái khổng lồ. Vô Cực Long Tướng là chí tôn pháp tướng mạnh nhất chỉ có thể thi triển khi kích hoạt Vô Cực Long Thể, đó là phiên bản của Tổ Long hợp nhất cùng với Tứ Đại Long Nữ của Hoài Khánh như ở phiên bản mạnh hơn, to lớn hơn, bá đạo hơn. Đùng. Vô Cực Long Tướng vừa hiện ra phóng thích Vô Cực Long Thế, Thành công nghiên ác sự tác động đến từ vùng càng khôn của thiên địa hợp hoang kinh, mà Hoài Khánh cũng nhờ vậy thoát khỏi sự trấn áp của diệt thần song Pháp. Đoạt Mảnh Long kiếm trở về, Hoài Khánh lạnh lùng quát lên. Vô cực Long tướng uy nghiêm quay đầu, Long trảo vồ ra đem lạc hồng kiếm, xích tà tích và lạc thần cung cùng lúc đánh bay. Trống! Mảnh Long nhân cơ hội thoát thân, cùng với trấn Long ấn hóa thành một thanh cự kiếm như cột chống trời rơi vào tay Vô cực Long tướng. Chỉ chờ có thế! Hoài Khánh hưng phấn vung tay, mảnh long trấn thế rảm, vô cực long tướng tay nâng mảnh long kiếm, sức mạnh như một vị thần minh cao cao tại thượng, nhất kiếm bổ thẳng xuống đầu Lạc Nam. Một kiếm vừa ra, hư không lại vì đó kịch chấn. Đã sớm chờ đợi, nào ngờ Lạc Nam không hề sợ hãi, ngược lại còn cất giọng cười phá lên. Vạn cổ bất hủ thân sừng sững hiện thế, loạn thần kiếm ngự trị trong tay. Loạn cổ bá thế vô thiên cái địa quét ngang. Sự bá đạo không cách nào hình dung đem Vô Cực Long Thế Nghiền đến trạng vỡ. Đối mặt với mảnh long trấn thế cảnh, thần tị. Lạc Nam gầm thét. Xuẹt. Loạn thần kiếm mang theo quyền năng kinh cũng không thể cản phá, một kiếm trảm ngang hoàng vũ, bình định cổ kim. Đùng. Không gian phá toái, vũ trụ chia đôi. Trong ánh mắt ngơ ngác của Hoài Khánh, mảnh long trấn thế cảnh như băng mỏng bị phá tan, mảnh long kiếm bị loạn thần kiếm chém văng khỏi tay Vô Cực Long tướng. Thần tị vẫn hiên ngang cường hành hủy thiên diệt địa, Trăng rắc bùng, vô cực long tướng nổ tung, hóa thành vô vàng long lực phân chia tứ tán. Phúc phản vệ nặng nề khiến Hoài Thánh nhận phản vệ thảm trọng, một nửa mái đầu đã chuyển sang màu bạc. Thanh kiếm kia rốt cuộc là thứ gì? Ánh mắt vô số thần đạo cảnh gắt cao nhìn chầm chầm loạn thần kiếm trong tay vạn cổ Bá tướng, một cảm giác kinh hải dâng lên trong lòng. Bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm ứng được loạn thần kiếm đó vậy mà ẩn chứa nguồn lực lượng loạn đạo kiếm khí, loạn kiếm quy tắc cực kỳ khủng bố, sức mạnh từ nó tỏa ra chỉ yếu hơn vô cực long tướng một chút mà thôi. nên biết rằng vô cực long tướng là chí tôn pháp tướng do hoài thánh và ngũ long kết hợp mới có thể thi triển, thế mà chỉ một thanh kiếm đã gần mạnh sánh ngang với nó. vậy thử hỏi khi vạn cổ bá tướng chấp chưởng thanh kiếm kia, vô cực long tướng làm sao có thể chống lại? điều này khiến ngay cả tổ long tộc trưởng Bách đạo tộc trưởng đám người kiến thức rộng rãi cũng không đoán ra được lai lịch của loạn thần kiếm là đến từ đâu. Đệ nhất yêu nghiệt của phá đạo hội quả nhiên không hề đơn giản. Long đằng thoát xác, hoài thánh hít sâu một hơi, nàng đã tiêu hao quá nhiều, cần phải thi triển tuyệt thế thần thông để lấy lại sức lực, ổn định thương thế. Tuy nhiên phản vệ do đạo thể hàng đầu như vô cực long thể mang đến không phải dễ dàng hồi phục, nhất là khi ngũ đại long nữ trong cơ thể nàng đã dần bị thương. Ngươi thành công ép ta xuất ra ác chủ bài cuối cùng, phía sau khôi giáp, Hoài Khánh ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Hoài Khánh, suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi có thể mất đi khống chế. Thanh âm của Tổ Long chi nữ từ linh hồn truyền ra có chút run rẩy. Nếu không phóng thích nó, ta làm sao đánh bại được hắn? Hoài Khánh hít sâu một hơi, ta hiện tại đang cực kỳ lý trí, vô cực long thể đã đến giới hạn rồi, nếu như ta cố chấp tiếp tục tiến vào thần đạo viên mãn, Các ngươi sẽ bảo thể mà chết, thôi được rồi, cũng may có phụ thân ta đang ở đây, tin rằng nó sẽ không dám làm càng. Tổ Long chi nữ nói. Đúng vậy đó là lý do ta dám dùng đến nó. Hoài Khánh gật đầu. Lạc Nam không biết Hoài Khánh đang suy nghĩ gì, hắn nhân cơ hội nàng bị thương muốn chấm dứt trận chiến. Độc đoán vạn cổ, vạn cổ bá tướng một tay điểm ra, vũ trụ mênh mông như trở thành bàn cờ thu nhỏ trước mặt của nó. Mang theo bá lực kinh thiên động địa. Nhất chỉ định gian Sơn, nhất chỉ độc đoán vạn cổ. Muốn trấn áp Hoài Khánh triệt để. Cảm nhận được nguy hiểm, Hoài Khánh quyết đoán gầm lên, phong ấn, giải khai, khoảnh khắc đó, vô số tia long ngữ bỗng nhiên từ cơ thể Hoài Khánh bốc hơi lên không trung. Đồng tử Lạc Nam co rút lại, hắn nhận ra những long ngữ kia thuộc về cấp độ thần đạo viên mãn thi triển mà thành, dùng để phong ấn thứ gì đó. Nay phong ấn đã được mở rồi. Rốt cuộc là thứ gì phải dùng đến long ngữ cao cấp như vậy trấn áp. Thạch thạch thạch thạch. Một tiếng cười quá dị từ thể nội hoài thánh bỗng dưng tức lên. Tiếng cười chấn động không gian, truyền thẳng vào linh hồn, tác động vào tiềm thức khiến da đầu của toàn trường co rúng lại. Một nỗi sợ hãi không tên dân trào trong lòng. Lấy hoài thánh làm trung tâm, hư không bị một cổ khí tức tà ác như sương khói cuồn cuộn bao trùm. Xèo xèo xèo xèo. Một chỉ của vạn cổ bá tướng điểm xuống, vậy mà bị màn sương khói tà ác kia ăn mòn cho đến biến mất. Phu quân. Kẻ này nguy hiểm, bọn thiết cảm thấy run rẩy. Tô nhan truyền âm cho Lạc Nam. Lạc Nam gật đầu, hắn cảm giác được ngoại trừ huyết mạch tổ long của mình, tất cả long tộc khác đang có mặt ở hiện trường đều bị khí tức này đe dọa. Ngay cả nghịch thiên ma long, cửu đầu nghịch long cũng sinh ra cảm giác kinh sợ. Đế Vi và Lạc Sương vô thức dừng chiến, ánh mắt bất định nhìn lấy tình cảnh này. Hoài Khánh đứng lẳng lặng như trời trồng, sương khói tà ác ngày càng dày đặc. Thạch thạch thạch. Bên trong làng sương mờ ảo pha lẫn tiếng cười rợn người, thoáng thoáng có thể nhìn thấy một thân ảnh dài hàng nghìn trượng đang uống lượng. Đôi mắt khổng lồ nhắm lại mở ra như ẩn chứa mặt trời và mặt trăng đang luân chuyển. Lạc Nam thi triển nhìn xuyên yếu điểm nhìn thấu màn đen, rốt cuộc nhìn rõ dáng vẻ của sinh vật này. Đó là một con rồng nhưng có khuôn mặt của con người. Chúc Long, Lạc Nam âm thầm giật mình. Truyền thừa từ tổ Long huyết có thông tin Chúc Long là một trong những thượng cổ Long thần vừa ra đời đã có tu vi cấp thần đạo, thân rồng mặt người, vảy rồng đỏ thẫm, đôi mắt ẩn chứa năng lực của mặt trăng và mặt trời, chiến lực cực kỳ kinh khủng. nhưng đáng nói ở chỗ chính là tính khí của chúc long khá ôn hòa, thuộc loại long tộc hiền lành. thế tại sao chúc long của hoài khánh toàn thân màu đen xám, lại ẩn chứa khí tức tà ác vượt xa bình thường? khạch khạch khạch, tiếng cười quái dị tiếp tục từ cái khuôn mặt người trên thân rồng kia truyền ra. bỗng nhiên, chúc long vung lên long trảo bên trong lòng trảo hiện ra hai vầng mặt trời và mặt trăng đen kịch giao thoa hung hăng vồ xuống đầu Hoài Khánh hừ tổ Long tộc trưởng bất chợt hừ một tiếng tiếng hừ như sấm động trực tiếp làm Chúc Long run rẩy nội tâm vội vàng thu trảo hiển nhiên Chúc Long bị uy thế của đại năng dọa sợ ngươi là của ta phải giúp ta đánh bại hắn Hoài Khánh chỉ vào lạc Nam thật thật ngươi đối với ta chỉ là một cái lao tù để vây nhốt ta dựa vào đâu ta phải nghe lời ngươi Chúc Long không để tâm đáp. Giúp Hoài Thánh, ta sẽ nhờ phụ thân nới lỏng phong ấn của ngươi, cho ngươi dễ chịu hơn một chút." Tổ Long chi nữ truyền đạt ý niệm. "Muội muội đáng chết, ngươi tại sao không thuyết phục hắn thả ta ra?" Chúc Long bất mãn gầm rống. "Bởi vì ngươi quá tà ác, chờ ngày Hoài Thánh đủ khả năng chế ngự ngươi, tự khắc sẽ cho ngươi tự do." Tổ Long chi nữ hồi đáp. "Khốn kiếp, mặt mũi của Long tộc vậy mà phải do kẻ bị cầm tù như ta giành lấy, các ngươi thật đáng thất vọng." Chúc Long kinh ngạc đáp, "Hoại âm vừa dứt, nó đã cuốn theo sương khói đầy trời lao thẳng đến Lạc Nam." Xèo xèo xèo xèo. Hơi thở tà ác vô thiên cái địa đem vạn cổ bá tướng bao trùm, vậy mà điên cuồng ăn mòn lấy nó. Lạc Nam cảm giác được bên trong hơi thở hủy diệt này, vạn cổ bá tướng của mình đang bị rút cạn bá lực, sắp phải tiêu tan. Xem ra chuyện của tổ Long tộc các vị là thật, yêu Mỹ uyển ánh mắt lóe lên. Nàng từng nghe yêu chỉ hân nhắc qua nhưng không biết rõ thực hư không nghĩ đến lại là sự thật. Tương truyền trước khi sinh ra tổ long chi nữ, tổ long tộc trưởng đã từng sinh ra một cặp song long bào thai, trong đó một vị là chúc long tính cách ôn hòa, sở hữu quyền năng của long thần thượng cổ, vừa ra đời đã có thiên phú diễn tuyệt thiên hạ. Một vị khác lại là ác long thượng cổ. Ác long được xem là chủng loại hung tàn, thô bạo và đáng nguyền rủa của long tộc, xem việc ăn thịt đồng loại long tộc là chất dinh dưỡng để trưởng thành. Ác long có được loại long lực tà ác có thể thôn tính tân hủy tất cả lực lượng trong thiên hạ, khắc chế tất cả giống loài trong cùng cấp. Ác Long trời sinh đã tà ác cực đoan, không tuân theo bất kỳ kẻ nào dạy dỗ, ngay cả đệ nhất cường giả tổ Long tộc là Long Tổ cũng không thể giáo dục được Ác Long. rơi vào đường cùng, Tổ Long tộc đành ra quyết định tiêu diệt Ác Long dù cho nó có là con ruột của tộc trưởng. nhưng Chúc Long lại yêu thương tỷ muội song sinh của mình, không hề mong muốn điều đó xảy ra. thế là ngay vào thời khắc mấu chốt. Chúc Long lựa chọn dung nhập thành một cùng ác Long, hy vọng dùng một nửa tính cách, linh hồn ôn hòa của mình để áp chế sự tà ác bên trong nó, đồng thời khiến tổ Long tộc không tiêu diệt nó nữa. Bởi vì một khi tiêu diệt ác Long, Chúc Long cũng sẽ chết. Từ đó về sau, không ai biết kết cục của ác Long và Chúc Long như thế nào, cũng chưa từng ai nhìn thấy đôi tỷ muội một thiện, một ác này thêm một lần nào nữa. Hiện tại dựa theo tình huống, yêu mỹ uyển đã có thể suy đoán Chúc Long và ác Long đang ở trạng thái dung hợp có được năng lực của cả hai giống loài, trở thành một tồn tại đáng sợ. Tổ Long tộc lựa chọn cưỡng ép phong ấn nó bên trong Hoài Khánh, đồng hành cùng Tổ Long chi nữ, hy vọng tương lai các nàng đủ khả năng thu phục nó triệt để, không để nó gây tai họa. Nhưng xem ra tính khí ôn hòa lương thiện của Chúc Long không thể áp chế được sự hung tàn, độc ác của ác Long, bằng chứng là khi vừa mới xuất hiện, nó xém Trúc đã tấn công Hoài Khánh. Nhờ có Tổ Long tộc trưởng đang ở hiện trường, cũng là phụ thân của mình nên nó không dám lộng hành. Lạc Nam không biết Chúc Long đang là Ác Long, hắn cũng chẳng hề nhân nhượng. Ngay khi Ác Long dám tiếp cận, Lạc Hồng kiếm và xích tà kích đã trở về trong tay. Vạn cổ bất hủ thân kích hoạt chống lại lực lượng tà ác, Lạc Nam lao thẳng lên thiên không. Một kiếm, một kích nện thẳng vào cái đầu người của nó. Đùng. Ác Long choáng váng, không ngờ nhân loại này dám vượt cấp tấn công mình, hơn nữa thế công lại còn mạnh như vậy. Chẳng trách Hoài Thánh chúng nữ bị ép đến bước đường cùng. Mau trở về đây, một mình ngươi khó lòng đánh bại hắn. Hoài Khánh cao giọng quát. Khạch khạch, ta không tin. Ác Long gầm lên, nó bạo phát khí thế của một thần đạo hậu kỳ. Dung hợp từ hai tuyệt thế thiên tài, lại sinh ra trước tổ Long chi nữ nhiều năm nên đẳng cấp của Ác Long rất đáng sợ. Phốc! Nào ngờ còn chưa kịp thể hiện, lạc thần tiễn đã xuyên qua thời không, mang theo bá đạo quy tắc trắm thẳng vào giữa trán của nó, máu tươi cuồn phúng. Á á á á á á á! Ác Long đau đến sắc mặt vặn vẹo, ngửa đầu hú lên quái dị. Hai mắt của nó đỏ ngầu như máu trừng lấy lạc nam, ngươi phải hối hận, uy hiếp xong, nó quay đầu bay vọt về phía sau, dung hợp vào cơ thể của Hoài Khánh. Hừng hực. Khoảnh khắc đó, tu vi của Hoài Khánh lại lấy tốc độ chóng mặt đề thăng, tiệm cận thần đạo viên mãn. Cảm thụ được nguồn lực lượng tà ác luân chuyển khắp cơ thể mình, chiến giáp, long ngữ, long văn của Hoài Khánh đều đã bùng nổ. Trên đầu nàng hiện ra hai vầng mặt trăng và mặt trời ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hoài Khánh nhàn nhạt nhìn Lạc Nam, hờ hững nói, nếu ngươi còn có thể thắng, ta sẽ tâm phục khẩu phục, đây là trạng thái chiến đấu mạnh nhất của nàng. Nếu vậy thì thật vinh hạnh cho ta, Lạc Nam nhế miệng cười tủng tiếng, trận chiến này đâu phải chỉ để ngự long cái. Tiếng gáy kiệt ngạo bất tuân xé rách trường không, một hình xăm bất diệt biểu hiện ra nơi lồng ngực. Nghịch thần tổ giác bùng cháy lên ngọn lửa bất diệt. Phu quân, làm đi. Khi vũ hưng phấn cười lớn, kim khẩu ngọc ngôn. Lạc Nam như thần đế chấp chưởng quy tắc đất trời, cao giọng uy nghiêm, trẩm đạt đến thần đạo hậu kỳ. Chương 3049, yêu nghiệt đạo vực bại trận, trẩm đạt đến thần đạo hậu kỳ, lời vàng ý ngọc của Lạc Nam vừa dứt, thiên địa phong vân, một cổ quy tắc thiên địa cực mạnh xuyên qua đấu trường, dán lâm lên cơ thể hắn. khí tức của Lạc Nam cấp tốc kéo căng. Tu vi đề thăng dữ dội, vi thế khủng bố quét ngang ra ngoài. Thần đạo hậu kỳ, chỉ kém hơn tiệm cận thần đạo viên mãn của Hoài Khánh một chút. Hiếp, thật kinh khủng, vạn bằng tộc trưởng ánh mắt lóe lên, hắn vậy mà có được bất diệt điểu, phải biết rằng ngay cả đối với đại tộc được tập hợp từ rất nhiều chủng tộc ngự trị thiên không như vạn bằng tộc cũng không có bất diệt điểu tồn tại, mà chỉ có một vài bất tử điểu biến dị mà thôi. Bất diệt điểu là biến dị mạnh nhất của bất tử điểu, tất cả phụ thuộc vào cơ duyên. Ngộ tính của từng cá thể, không thể dùng bất cứ loại tài nguyên nào để cưỡng ép hóa thành. Bất diệt điểu tu vi cao nhất, thực lực có thể cùng phượng tổ đánh đến bất phân thắng bại. Thủ đoạn và con bài của kẻ này quá nhiều. Hàng loạt địch nhân của Lạc Nam lòng đầy bất an. Với trạng thái hiện tại của Lạc Nam, hầu hết đạo chủ, người đứng đầu các thế lực đều phải cảm thấy kiên kỳ. Bằng mọi giá phải nghĩ cách loại trừ kẻ này trước khi hắn thành thần. Trong đầu bọn hắn vô thức hiện lên một ý định. Chưa thành thần đã có chiến lược như vậy, nếu như Lạc Nam thành thần, cộng thêm phá đạo hội trưởng, bọn hắn làm sao còn ngăn cản nổi bước tiến xưng hùng đạo giới của phá đạo hội? Chưa bao giờ các đại nhân vật lại cảm thấy kiên kỵ một người đến mức như thế. Lạc Nam cảm giác được cơ thể của mình mãnh liệt trầm xuống, áp lực phải gánh vác đang là cực kỳ nặng nề. Sức mạnh của một thần đạo hậu kỳ chứa đựng trong thân thể của hắn lúc này có phần quá tải, cũng may có được nghịch thần tổ giác và bất hữu kinh văn bao trùm. Bằng không hắn thật sự có khả năng bảo thể. Linh hồn cũng không hề dễ chịu vì phản vệ mà Kim Khẩu Ngọc Ngôn mang lại, tuy nhiên hắn có được trạng thái cực hồn cảnh và chúng nữ hỗ trợ giảm tải áp lực, đem phản vệ chia đều cho tất cả mọi người, vì thế vẫn có thể miễn cưỡng giữ được trạng thái. Hiển nhiên việc liên tục thi triển các thủ đoạn để vượt cấp là không hề dễ dàng. Phải tốt chiến tốt thắng, lạc nam ánh mắt lóe lên. Hắn không e ngại thực lực hiện tại của Hoài Thánh, ngược lại chủ động tấn công. Lạc Hồng kiếm cùng Xích Tà kích hợp lực. Thần tỳ, tàn giới kích trống. Vạn Cổ Bá tướng hiểu được ý muốn của chủ nhân cấp tiến giết cào, đoạn thần kiếm mảnh liệt lóe lên, hình thể to lớn nhưng tốc độ cực kỳ kinh khủng, như vị thần hộ mệnh sừng sững sau lưng Lạc Nam, vung kiếm trảm thẳng xuống đầu Hoài Khánh. Hừ, thấy hắn hùng hổ như vậy, Hoài Khánh một lần nữa triệu hoán Vô Cực Long tướng. Chỉ là khác với trước đây, Vô Cực Long tướng hiện tại âm u hơn quá nhiều, thân thể tràn ngập hơi thở tà ác tập hợp nguồn sức mạnh khủng bố từ ác long và trúc long dung hợp, mang theo một loại ác long chi lực có thể cắn nuốt tất cả. đẹp. hồng hoang cốt long hóa thành một thanh hồng hoang cốt chùy phủ đầy gai nhọn trong tay vô cực long tướng. thạch thạch, giết, vô cực long tướng cất tiếng cười quỷ dị của ác long. hồng hoang cốt chùy bá đạo nịnh thẳng vào loạn thần kiếm. quanh. hư không rung rẩy, hai vị chí tôn pháp tướng hùng mạnh bật ngược trở ra, sau đó lại hiếu chiến đến cực điểm lao vào nhau kịch chiến. Bên dưới chúng nó, Hoài Khánh chấp chưởng Trấn Long Ấn và Mãnh Long kiếm hung mãnh đối đầu với Lạc Nam. Ken ken. Lạc Hồng kiếm không ngừng đập vào Mãnh Long kiếm, mà Trấn Long Ấn cũng liên tục ma sát với Xích Tà kích. Tốc độ siêu việt, hai thân ảnh như thiên thạch và sao băng lúc ẩn lúc hiện điên cuồng đại chiến, mỗi một lần thế công chạm nhau, không gian đều sụp đổ từng mảng lớn, dư ba quét ngang chiến trường. Ngay cả Nghịch Thần Tổ Giáp và Hoang Tổ Long Giáp đều đã xuất hiện từng vết rạn mà bất hủ kinh văn sau thời gian dài điều động của Lạc Nam cũng đã hoàn toàn biến mất. Tốc, Trấn lông ấn hung hăng nện vào đầu Lạc Nam, nghịch thần tổ giáp bỗng nhiên sụp đổ. Thời cơ đã đến. Hoài Khánh ánh mắt bừng sáng, mãnh long kiếm cảm thẳng xuống bả vai Lạc Nam. Tốc, máu tươi cùng phúng, một cảm giác đau đớn đến rung rẩy linh hồn truyền thẳng vào tiềm thức của Hoài Khánh khiến nàng bừng tỉnh. Không xong, Hoài Khánh sắc mặt đại biến, chỉ thấy bả vai của mình chẳng biết từ bao giờ đã bị xích tà kích đâm thủng. Chú ý đến âm dương nguyệt hồn nhãn quỷ dị đang xoay tròn của Lạc Nam, sắc mặt Hoài Thánh khó coi quá, ngươi dùng mộng cảnh, không sai, vừa rồi âm dương nguyệt hồn nhãn kết hợp cùng huyền ảnh mộng long đã khiến tinh thần của Hoài Thánh lạc vào trong một ảo cảnh ngắn ngủi. Nàng nhìn thấy Lạc Nam bị mình chém trúng, nào ngờ ở hiện thực mình đã bị hắn tập kích thành công. Tu vi đã không còn trên lệch, dù là chút long hộ thể, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lạc Nam cười lạnh lùng, xích tà tiếp hung hăng dùng lực. Vù vù vù Khả năng thôn vệ đáng sợ của xích tà kích càng quét trong thể nội của Hoài Khánh, ra sức tàn phá từ bên trong. Bí thuật tế huyết phục sinh thuật, sinh mệnh phúc long trong cơ thể Hoài Khánh quát lên, nó hiến tế máu huyết của mình, chấp nhận lâm vào trạng thái ngủ say. Chuyển hóa vô số long huyết thành sinh mệnh lực cho Hoài Khánh. Ken Xích tà kích bị nguồn lực mạnh mẽ này đẩy lùi, mà vết thương nơi bả vai của Hoài Khánh cũng đang nhanh chóng khép lại. Tuy nhiên dù thoát được một kiếp, Thực lực của Hoài Khánh lại có dấu hiệu suy yếu vì sinh mệnh Phúc Long đã bất tỉnh. Đấy! Trái ngược với điều đó, hư ảnh bất diệt điểu cao cao tại thượng hiện ra sau lưng Lạc Nam lại ngập tràn sức nóng hủy diệt và nguồn sinh cơ bất tận. Nhật Nguyệt Long bạo. Hoài Khánh một tay hạ xuống. vầng mặt trời và mặt trăng trên đỉnh đầu nàng hàng lâm, mang theo hơi thở hủy diệt của ác Long và chút Long ẩn chứa bên trong đó. Lạc Nam ngẩng đầu nhìn cảnh này, nhếch mép xem nhẹ. Ngang tàn quát lên, bất diệt ma thần tướng, một cổ ma thần lực hung hăng, bạo ngược không cách nào hình dung bùng phát, điên cuồng hòa quyện cùng hư ảnh bất diệt điểu. Khoảnh khắc đó, một tôn nữ ma thần hình thể cự đại không hề thua kém vạn cổ bá tướng uy nghiêm hiện lên. Nữ ma thần vừa xuất hiện, song trưởng thu bảo đánh ra hai luồng lực đẩy khiến càng khôn rung chuyển đem cả mặt trăng và mặt trời đánh tan. Quát trên mình áo tròn bất diệt, đầu đội ma hoàng vương miệng ngưng kết từ bất diệt ma viêm, ngọn lửa với hai màu đỏ và đen bao trùm cơ thể. Đừng quên ngoại trừ sở hữu huyết mạch bất diệt điểu thì Hi Vũ còn là một vị ma tu cường hành. Nàng vốn là công chúa tiên ma cung, thiên phú ma tu không thua kém bất cứ ai trên thế gian này. Từ truyền thừa nhận được ở thâm viên chư thần, Hi Vũ thành công lột xác chí tôn pháp tướng của mình thành bất diệt ma thần tướng, có được quyền năng của của bất diệt điểu và ma thần kết hợp. Ma ha phần thiên nộ, lạc nam động ý niệm, bất diệt ma thần tướng ngửa đầu gầm lên một cổ lực đẩy kinh khủng kết hợp với biển ma viêm ngập trời cùng nộ từ bất diệt ma thần tướng bắn ra, nghiền ép lấy vô cực long tướng. Xèo xèo xèo xèo. Bất diệt ma viêm vừa ẩn chứa sức nóng phần thiên phệ địa, vừa chứa đựng lực đẩy có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Cổ long lực tà ác quanh thân vô cực long tướng cũng phải vặn vẹo, suy yếu trước nguồn sức mạnh này. Nhân cơ hội khó được, vạn cổ bá tướng vung lên loạn thần kiếm thừa cơ tấn công, một kiếm trảm giết không. Ác Long đau đớn gầm rú như lệ quỷ, đối thủ mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của nó. Vô cực Long tướng tan thành tro bụi. Hự, Hoài khánh miệng phun máu tươi. Xong rồi. Tổ Long tộc trưởng tất tiếng thở dài. Bất diệt ma viêm từ cơ thể lạc nam bùng cháy, dung hợp cùng bá lực của hắn hừng hực thiêu đốt bên trên lưỡi kiếm và trường kích. Ba vạn hành tinh vận chuyển toàn lực, ban thiên tổ phù, vạn kiếm tổ phù hiển lộ thần thông. Hoài khánh nâng lên mảnh Long kiếm. Ánh mắt đỏ ngầu, dự định nên đón. Phúc. Lạc thần tiễn từ phía sau cắm thẳng vào lưng nàng, hoài khánh gần như ngã quỵ. Chỉ chờ có thế, lạc nam chân đạp kiếm độ càng khôn, kiếm và kích quét ngang. Đuệt. Ti lửa bắn ra tung tué, bá lực và bất diệt ma viêm tàn bạo tàn phá bừa bãi. Hoang tổ Long giáp như kim loại vụn vỡ, Long ngữ Long văn toàn bộ đều tan biến. Đáng hận. Yếu ớt như vậy cũng muốn làm chủ ta, từ cơ thể Hoài Khánh truyền ra tiếng rống giận bất mãn của Ác Long. Chỉ thấy nó hiện ra bản thể và linh hồn mình, hướng về Lạc Nam bay vọt đến, người mới xứng làm đồng bọn mà ta lựa chọn, Ác Long thấy chiến lực, tiềm năng của Lạc Nam quá kinh khủng, nguyện ý lựa chọn hắn thay vì Hoài Khánh. Nó biết rằng chỉ có Lạc Nam mới có thể giúp mình đạt đến đỉnh phong. Cút, nào ngờ Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, hắn chán ghét cổ hơi thở tà ác của con hàng này. Vạn Cổ Bá Tướng và Bất Diệt Ma Thần Tướng song song đứng trước mặt chủ nhân của mình, hung hăng đem Ác Long đánh bay. Ta thua. Hoài Khánh thì thào rất nhỏ, tâm phục khẩu phục, Vô Cực Long thể giải trừ, khí tức suy yếu rơi xuống, toàn thân đẫm máu trôi nổi tự do giữa hư không, hôn mê bất tỉnh. Đánh rất hay rồi. Cổ Long tộc trưởng thở dài một tiếng khích lệ, nhẹ nhàng vất tay. Lão già khốn kiếp kỳ ác long thịnh nộ gào thét, mau trả tự do cho ta, đáng tiếp trước quyền năng của tổ long tộc trưởng, nó lại bị phong ấn vào bên trong hoài khánh. Mà thân thể suy yếu của hoài khánh cũng đã được dịch chuyển đến trước mặt tổ long tộc trưởng. Ông ta đưa tay, thần long lực dồi dào truyền vào cơ thể nàng, ổn định thương thế và căng cơ. Tuy nhiên phản phệ từ vô cực long thể không nhẹ, khoảng thời gian tới cần phải nghỉ ngơi. Đệ nhất yêu nghiệt đạo vực bại rồi. Toàn trường Động Dung nhìn thân ảnh Lạc Nam ngạo nghẽ bên trong nghịch thần tổ giác. Sau lưng hắn vẫn là vạn cổ bá tướng kiệt ngạo bất tuần và bất diệt ma thần tướng cao cao tại thượng. Lạc Nam hướng mắt nhìn Lạc Sương và Đế Vi đang giao chiến. Lạc Sương đã lâm vào thế hạ phong. Tuy rằng có được thiên ý và kỳ nam trợ chiến, nhưng thứ Lạc Sương thua kém Đế Vi vẫn là trên lệch về quy tắc chi lực cũng như lực lượng. Đế Vi có được nguồn lực lượng gần như vô tận mà ngay cả Lạc Nam cũng phải kiêng dề. Lại thêm hỗn độn quy tắc có thể so sánh với bá đạo quy tắc. Lực lượng của tiểu thiên ý cũng sẽ tiêu hao khi điều động số lượng lớn long ngữ liên tục. Chưa kể còn có một con hỗn thần ma viên đang nhảy nhót quấy rối như một con rùi ở bên cạnh, vô cùng khó chịu. Vậy nên càng chiến về lâu dài sẽ càng bất lợi cho các nàng lạc sương. Tuy nhiên, các nàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Bất diệt ma thần tướng, cung cấp sức mạnh. Lạc nam uy nghiêm nói. Bất diệt ma thần tướng ngửa đầu gào thét. Sau đó cơ thể của nó phân giải thành bất diệt ma viêm cuồn cuộn chui vào bên trong loạn thần kiếm. Loạn thần kiếm bùng phát ngọn lửa với hai màu đỏ đen phẫn nộ, thân kiếm thiêu đốt vũ trụ khiến thời không vặn vẹo. Rống. Khoảnh khắc đó, Vạn Cổ Bá Tướng cảm nhận được vũ khí của mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết hưng phấn đến mức điên cuồng. Nhị tỷ tránh ra. Lạc Nam cười lớn. Lạc sư nghe vậy, lập tức vận chuyển uy năng của thời không thần thể dịch chuyển ra thật xa. Lạc Nam tay nâng Lạc Hồng kiếm, vạn cổ bá tướng tay nâng Loạn Thần kiếm đã được cường hóa. Thần tỳ, một lớn một nhỏ, hai luồng kiếm khí kinh hoàng chém thẳng về phía Đế Vi. Cảm nhận được nguy cơ trí mạng, Đế Vi không lùi mà tiến, nhếch miệng cười nói, "Ta đã sớm chờ đợi ngươi, ra đi ác chủ bài." Đang điền hỗn độn của nàng xuất hiện vòng xoáy đen kịch. Đấu trường rung rẩy kịch liệt, một vòng xoáy như có thể nuốt chửng cả hai vị trí tôn pháp tướng chậm rãi xuất hiện sau lưng Đế Vi. Khi vòng xoáy này mở ra, Hai luồng thần tị như hạt cát chìm vào biển rộng, bị nó hoàn toàn hấp thụ. Đây là, đồng tử trong mắt lạc nam co rút lại. Chiến thú mạnh nhất của ta, hỗn độn yêu nhãn, thanh âm của đế vi như tử thần đòi mạng đến từ địa ngục. khí tức âm u bao phủ toàn bộ bách đạo thần tộc, một con mắt đến từ hỗn độn trong vòng xoáy hiện ra. Thuần một màu đen âm u quỷ bí, không có đồng tử, nhìn qua còn tưởng như hố đen vũ trụ. Nó là một con mắt có sinh mệnh. Là một con quái vật chân chính từ hỗn độn mà sinh. Hú, hỗn thần ma viên bỗng nhiên rung lên cầm cập, nó nhảy trở về trong cơ thể đế vi lẫn trốn mất dạng. Cảnh tượng này giống như yêu thú cấp thấp gặp phải thần thú cao cao tại thượng trên bầu trời, sự áp chế về huyết mạch, sự chênh lệch về đẳng cấp khiến hỗn thần ma viên không dám xuất hiện cùng lúc với hỗn độn yêu nhãn. Đế vi không lấy làm lạ trước hiện tượng này. Phải biết rằng hỗn độn yêu nhãn là do sư phụ thu phục tặng cho nàng ngay cả nàng cũng không đủ khả năng bắt giữ nó. Ngươi rất mạnh nhưng đứng trước tồn tại đến từ hỗn độn, ngươi phải bại, Đế Vi lạnh nhạt nói, nuốt chửng tất cả của hắn đi, hỗn độn yêu nhãn chậm rãi xoay tròn. Mỗi một vòng xoay như cả một dải thiên hà đang vận chuyển. Vù vù vù vù vù. Bá lực từ vạn cổ bá tướng, sức mạnh từ loạn thần kiếm, bất diệt ma viêm đều như chất dinh dưỡng cuồn cuộn tiến ra, bị con mắt quỷ dị kia hấp thụ. Trước khả năng cắn nuốt cả thế giới của nó, Những thủ đoạn thôn vệ của công bằng, của cung kỳ hay của thôn thiên ma thể đều thua kém quá nhiều. Thậm chí Lạc Nam cảm giác được ngay cả bá lực và bá đạo quy tắc trong bá đỉnh của mình cũng đang bị rút ra với tốc độ chóng mặt. Linh hồn, sinh cơ, mọi thứ đều bị hỗn độn yêu nhãn nhãn cắm nuốt. Nhận thua đi. Đế Vi Giang Tây nói, ngay cả thần đạo cảnh cũng sẽ bị nó nuốt chửng mà thôi, ngươi không còn cơ hội, thật vậy sao? Lạc Nam bỗng nhiên nở nụ cười xấu xa, nói về ăn hàng, ta cũng có một tên, trong sự mờ mị khó hiểu của đế vi, toàn bộ đấu trường bỗng nhiên kịch chấn. Quái vật hà mã khổng lồ xuất kích. Chương 3050, đệ nhất yêu nghiệt, hỗn độn thú. Kích thước lại còn to như vậy, toàn trường giật mình. Chỉ thấy trước mặt Lạc Nam là một con hàng cực kỳ khổng lồ, làn da đen kịch trơn bóng. Dù đứng bên cạnh vạn cổ bá tướng và bất diệt ma thần tướng, kích thước của nó còn cao lớn hơn. Tuy nhiên so với hỗn độn yêu nhãn như một lỗ đen vũ trụ thì nó vẫn còn khá nhỏ. Ăn nó đi, Lạc Nam chỉ tay về phía hỗn độn yêu nhãn ra lệnh. Rống! Hỗn độn thú hưng phấn gầm lên, trong mắt nó thì hỗn độn yêu nhãn chính là một miếng bánh to lớn ăn mãi không hết, kích thước thật sự quá đã rồi. Con hàng này hoàn toàn không biết sợ hãi, cực kỳ vô tri. Mặc kệ kích thước của hỗn độn yêu nhãn còn to hơn cả mình, nó hưng phấn hút đầu lao đến, há to cái miệng rộng. Vù vù vù. Nào ngờ chưa được vài giây, hỗn độn thú trực tiếp bị hố đen nuốt chửng, Hoàng trường nhất thời câm nín. Ngươi đùa ta. Để vi nhướng mày. Để rồi xem, lạc nam hừ một tiếng, đánh cược vào khả năng của hỗn độn thú. Úng ụt. Bên trong cơ thể hỗn độn yêu nhãn lúc này như một vòng xoáy màu đen dữ tợn. Tất cả những sinh linh, những lực lượng, những tồn tại trên thế giới sau khi bị nuốt vào vòng xoáy này đều sẽ bị nghiền ép thành chất dinh dưỡng, thành cặn bã cho hỗn độn yêu nhãn tiêu thụ. Nhưng hỗn độn thú lại hoàn toàn miễn nhiễm với điều đó. Đơn giản vì nó là con hàng bất tử bất diệt, ngươi chỉ có thể đánh cho nó chảy máu và teo nhỏ lại mà không thể thật sự giết hay phân hủy nó. Đứng trước khả năng thôn vệ dữ dội của hỗn độn yêu nhãn, lỗ chân lông trên thân hỗn độn thú rỉ máu, máu tươi bắn ra xối xả cơ thể của nó ngày càng teo nhỏ. Rống. Hỗn độn thú không phục, bắt đầu há mồm hướng về thể nội hỗn độn yêu nhãn điên cuồng gặm cắn. Hàm răng của nó có thể cắn được mọi thứ, nó sẽ tan thịt bên trong hỗn độn yêu nhãn ừng ực nuốt vào, cơ thể lại dần dần to lên. Hỗn độn yêu nhãn lên cơn thịnh nộ, ra sức tiêu hóa hỗn độn thú. Nhưng hỗn độn thú cũng không phải dạng vừa, mặc cho ngươi tiêu hóa bao nhiêu, ta sẽ ăn lại gấp đôi, gấp ba. Trong vài phút ngắn ngủi. Kích thước hỗn độn thú đã to lớn trở lại, mà thể nội hỗn độn yêu nhãn đã rách tùng lung, dấu răng đầy rẫy. Đúng lúc này, trên da của hỗn độn thú bỗng nhiên sáng trực vô số trận văn, một cái da tốc trận kích hoạt, gia tăng tốc độ ăn của nó. Vì để bồi dưỡng hỗn độn thú trong thời gian qua, Lạc Nam vẫn luôn chuẩn bị da tốc trận cho nó. rống. Bên ngoài đấu trường, hỗn độn yêu nhãn bỗng nhiên phát ra tiếng gầm rú đầy đau đớn. Chỉ thấy vòng xoáy của nó vặn vẹo dữ dội. Lúc thì xoay trái, lúc thì xoay phải như đang dãy dụa. Làm sao có thể? Đế vi điến sắc. Nàng cảm giác được hỗn độn yêu nhãn của mình đang cực kỳ đau đớn. Đừng tưởng mình ngươi có được chiến thú đến từ hỗn độn, lạc nam nhếch nếp cười tà, trong lòng lại thầm thở ra một hơi. May mắn hắn đánh cực đúng, hỗn độn thú có thể chơi được hỗn độn yêu nhãn. Đều là hai tên ăn hàng nhưng hỗn độn thú còn có một khả năng đó là đánh mãi không chết. Vậy xét về độ lì lợm. Hỗn độn thú chắc chắn làm tốt hơn. Chưa kể hỗn độn yêu nhãn quá mức chủ quan, vậy mà đem hỗn độn thú nuốt vào, khác nào dân hiến mình cho nó từ trong ra ngoài. Trống. Hỗn độn yêu nhãn đã sợ, nó tìm cách đem hỗn độn thú trục xuất ra khỏi cơ thể mình. Nhưng hỗn độn thú cực kỳ ngoan cố, nó khó khăn lắm mới tìm được nơi ăn ngon như vậy, làm sao sẽ chịu rời đi. Trong lúc nhất thời, hai con quái vật đến từ hỗn độn điên cuồng dằn co lẫn nhau. Lạc Nam nhân cơ hội không bị hỗn độn yêu nhãn quấy rối, kiếm độ càng không, tập hợp sức mạnh đánh về phía Đế Vi. Đáng ghét! Đế Vi đang muốn chống lại, bỗng nhiên toàn thân bị khóa chặt. Lạc Sương không hề rảnh rỗi đứng xem kịch, nàng vận chuyển thời không chi lực khóa chặt cơ thể Đế Vi. Hỗn độn thế bùng phát, Đế Vi vừa mới kịp thời thoát thân, Lạc Nam đã vung kiếm trảm xuống. Rệt! Vệ Rệ nữ thần giáp của nàng xuất hiện vết trách dữ tợn. Tu vi của lạc nam hiện tại còn vượt qua cả đế vi, lại thêm lạc sương trợ chiến, nàng làm sao có thể là đối thủ. Tỷ Muội hai người liên tục tập kích, các kiện binh nhân tộc tầng tầng lớp lớp tấn công. Răng rắc. Thanh âm vỡ nát vang lên, vệ nữ thần giáp không thể trụ nổi bị đánh văng ra ngoài. Đế vi chật vật rơi rụng. Hỗn độn yêu nhãn trở về, nàng nghiêm nghị hạ lệnh, một tay duỗi ra. Xuệt. Theo thủ pháp của nàng. Hỗn độn yêu nhãn hóa thành một luồng hắt ám đen kịch chui vào trong tay, hóa thành một hố đen vũ trụ xoay tròn giữa lòng bàn tay của nàng. Mà hỗn độn thú không thể chui theo, rốt cuộc bị bật ra ngoài. Lạc nam hài lòng cười to, kích thước của hỗn độn thú còn to gấp đôi trước đó rồi, hiển nhiên là thu hoạch không ít trong cơ thể con mắt kia. Phốt, bỗng nhiên hắn phun một nguồn máu, giới hạn của kim khẩu ngọc ngôn sắp đến. Cơ thể và linh hồn của hắn bắt đầu quá tải. Hỗn độn thú, nuốt chửng nàng Không dám kéo dài trận chiến, lạc nam ra lệnh. Hống. Hỗn độn thú sản khoái gầm lên, há cái mồm như lỗ đen vô tận lao về phía đế vi gặm lấy. sắc mặt đế vi tối sầm, một tay trưởng ra. Hỗn độn diệt thần trưởng, hỗn độn yêu nhãn trong lòng bàn tay nàng phẫn nộ gầm thét, bắn ra một tia hủy thiên diệt địa. Hỗn độn thú bị bắn đến máu me đầm đìa, cơ thể dần dần có dấu hiệu nhỏ lại. Nhưng nó vẫn cố chấp lao như điên về phía đế vi. Mặc kệ đang bị đánh vẫn muốn gặm nuốt nàng cho bằng được. Con này điên rồi. Đế vi rợn cả gai ốc. Cái miệng rộng của hỗn độn thú đã tiếp cận. Lạc nam và lạc sương kết hợp sử dụng không gian phong tỏa, khóa chặt đế vi trong khoảnh khắc. Chỉ chờ có thế, hỗn độn thú đã thành công tiếp cận. Mắt thấy cái mồm đầy rẫy nước bọt kia, thân thể mập mạp kia sắp nuốt mình vào. Đế vi tóc ghế dựng đứng. Một cảm giác ghê tởm đến buồn nôn dân trào khiến nàng hoảng sợ quát lên, ta nhận thua, thanh âm vừa dứt, nàng đã được dịch chuyển ra ngoài trước khi cái miệng hỗn độn thú cạp trúng. Trống trống trống. Hỗn độn thú nổi nóng gầm thét, món ăn ngon tới miệng bị vụt mất, nó làm sao cam tâm. Phù, Lạc Nam và Lạc Sương cùng lúc thở hỗn hỉnh, khí tức điên cuồng rơi xuống. Vạn cổ bá tướng cùng bất diệt ma thần tướng oai vệ tan biến. Mệt mỏi quá độ kéo đến khiến Lạc Sương gần như kiệt quệ. Lạc Nam vội vàng đỡ lấy nàng, ôm hòa nói: nhị tỷ và các nàng thật xuất chúng, kim khẩu ngọc ngôn giải trừ. Nghịch thần tổ giáp biến mát lộ ra khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của hắn. Chúc mừng tiểu tử, bổn tỷ nhận thua. Lạc Sương nở nụ cười kiêu ngạo nhìn đệ đệ của mình, thân ảnh nàng cũng được dịch chuyển ra ngoài. Lạc Nam đảo mắt nhìn toàn trường một vòng, chợt quát nhẹ: dục hỏa trọng sinh, cái! Lục Đạo luân hồi tâm mở ra, ngọn lửa phượng hoàng hừng hực thiêu đốt. Từ trong đống cho tàn, Lạc Nam thần thanh khí sẵn bước ra ngoài. Tuy rằng hắn nhờ vào môn thần thông này khôi phục, nhưng chúng nữ bên trong đang điền lại không được như vậy, các nàng đã đạt đến cực hạn, không thể tiếp tục chiến đấu. Nếu như đánh tiếp thêm một trận, Lạc Nam đành dựa vào bản thân mà thôi. Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ khiến toàn trường phải khiếp đảm. Không ai nghĩ đến Lạc Nam và Lạc Sương lại có thể áp đảo như vậy, thậm chí khi Hoài Khánh và Đế Vi đều dùng đến những thủ đoạn kinh khủng. cho đến cuối cùng. Thậm chí Lạc Nam còn có thể một lần dục hỏa trọng sinh. Nếu đế vi không nhận thua, Lạc Nam vẫn có thể tự tay đánh bại nàng. Ngự đạo quán quân, có ai không phục? Thái diễm kêu hãnh chống nạnh hỏi. Diệm tuyền cơ ánh mắt phức tạp nhìn nàng, thầm nghĩ tại sao đệ tử của ta lại không phải là hắn. Sư đệ thật sự làm được, đây chính là truyền kỳ của độ đạo môn, truyền kỳ của đạo giới và toàn bộ lịch sử. đan vĩ kích động nhảy dựng viền mắt đỏ hoe cả đám đệ tử độ đạo môn rung lẫy bảy vì kích động, lưu ảnh ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng. bọn hắn đã sẵn sàng đem chiến tích của lạc nam truyền khắp đạo địa để mọi đệ tử của độ đạo môn vì hắn mà kiêu ngạo. nam nhân đứng thẳng giữa tinh không, đôi mắt sáng quét ngạo thì quần hùng. ta đã thua, lần sau gặp lại, đế vi nhẹ giọng thì thầm một tiếng, trận văn bao trùm toàn thân, lặng lẽ biến mất dưới ánh mắt tiếc núi duy nhất của huyễn huyền cơ. toàn trường ngoài huyễn huyền cơ ra không có ai nhìn nàng. Tất cả đều tập trung vào thân ảnh nam nhân kia. Đế Vi rất xuất sắc nhưng chỉ có thể làm nền để hắn tỏa sáng. Ánh mắt của vô số người đều tập trung vào hắn, có ngưỡng mộ, có sùng bái, có ghen tị, có tuyệt vọng, cũng có căm hận và phức tạp. Thậm chí rất nhiều thiếu nữ thiên tài trước đó từng kinh thường xà thanh thanh chủ động câu dẫn nam nhân, hiện tại lại cảm thấy xà thanh thanh rất có ánh mắt. Chọn đạo lũ xuất sắc như hắn có gì sai chứ? Bên cạnh lạc nam... Hỗn độn thú vẫn còn bất mãn kháng nghị vì mất miếng ăn ngon. Lạc Nam bất đắc dĩ, đành ném bàn đào quả cho nó gặm nhấm, phất tay thu hồi trở về. Cũng may có con hàng này, bằng không thật sự khó mà đối phó với hỗn độn yêu nhãn kia. "Hắn làm được rồi a, Tổ Long tộc trưởng, hư không cung chủ, Bách đạo tộc trưởng cố gắng giữ bình tĩnh." So với những người khác, bọn họ càng thêm kinh hải chiến tích của Lạc Nam vì biết điều này có ý nghĩa như thế nào. Bởi vì bọn họ biết rõ thân phận của Đế Vi. Đế Vi chính là đồ đệ của nhân vật được xem là thiên hạ đệ nhất. Còn Lạc Nam chính là kẻ đại diện cho phá đạo hội trưởng, người duy nhất có thể uy hiếp đến địa vị trí cao vô thường kia. Trận chiến giữa Lạc Nam và Đế Vi giống như hai vị khủng bố kia đang âm thầm giao tranh vậy. Và kết quả là Lạc Nam đã giành chiến thắng. Điều này có ý nghĩa, phá đạo hội trưởng đã tạm thời dẫn trước. Không ai đoán được vị kia sẽ phản ứng thế nào sau thất bại của ái đồ Đế Vi. Điều này khiến ba vị đại năng cảm thấy áp lực nặng nề. Hít nhẹ một hơi trấn an tinh thần, bách đạo tộc trưởng cao giọng tuyên bố, ngự đạo quán quân Lạc Nam, chúc mừng ngươi là người đầu tiên toàn thắng ở 10 vòng đấu của bách đạo đại hội, đây là thành tích toàn bộ lịch sử chưa từng có, khoáng cổ tuyệt kim, độc nhất vô nhị, nguyên giới đệ nhất yêu nghiệt. Tổ Long tộc trưởng cảm thán, cho ra đánh giá. Toàn trường chấn động, đáy lòng nổi lên sóng to gió lớn. Nguyên giới bao gồm cả đạo giới và ngũ châu tứ vực. Một người được xưng tụng nguyên giới đệ nhất yêu nghiệt có ý nghĩa như thế nào? Lịch sử vinh hạnh vì được lưu danh hắn, truyền kỳ về hắn sẽ vang dội trong lòng mỗi tu sĩ, tất cả sinh linh sẽ biết đến tên của hắn. Có những địch nhân của Lạc Nam cảm thấy không phục, muốn mở miệng phản đối nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Không chỉ chiến lực, mà đăng đạo, khí đạo, phù đạo, thi khôi đạo, trận đạo, độc đạo, thiên cơ đạo, nguyền rủa đạo, thống quân đạo. Yêu trùng đạo, hắn đều đứng đầu, áp đảo thế hệ cùng lứa. Còn ai không phục? Không phục vì lý do gì? Không sai, chúng ta công nhận Lạc Nam là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt. Thư không cung chủ nghiêm nghị nói. Ken. Thành công hoàn thành nhiệm vụ toàn năng quán quân, ký chủ nhận được hai lần chỉ định triệu hoán cấp thần đạo trở lên, vật phẩm triệu hoán có thể liên quan đến mười lĩnh vực. Hệ thống vang lên thông báo. Lạc Nam âm thầm mừng rỡ hàng về. Ngoài mặt chấp tay khiêm tốn nói, đa tạ các vị tiền bối, bất quá vãn bối còn phải cố gắng nhiều, Lạc Sương và chúng nữ biểu hiện vượt xa mong đợi của hắn, giúp hắn có thể chiến thắng mà không cần rơi vào hôn mê bất tỉnh, như vậy không cần đến Thái Diễm dùng diệu thủ hồi xuân. Mời quán quân tiếp nhận phần thưởng. Bách đạo tộc trưởng trao thưởng cho Lạc Nam. Nhận được yêu trùng nhất Pháp, Lạc Nam đang định trở về bên cạnh Thái Diễm, bỗng nhiên lại nghe tổ Long tộc trưởng truyền âm, Lạc Tiểu Hử. Không biết cửu đầu nghịch long đội vương miệng kia là gì của ngươi, Lạc Nam giật mình, bất quá vẫn không che giấu đáp lại, nàng là nữ nhi của ta, Tổ Long tộc trưởng mí mắt khẽ run rẩy, sau đó lại truyền âm, ngươi có thể để nàng theo bổn tọa về Tổ Long tộc một chuyến hay không? Truyền thừa của nàng liên quan đến một vị tiền bối của ta, Lạc Nam toàn thân chấn động, truyền thừa của Tiểu Thiên Ý liên quan đến Long ngữ, hắn cảm thấy lời của Tổ Long tộc trưởng không phải giả. Dù sao thì truyền thừa Long tộc cường đại như thế, Nhìn khắp thế gian ngoại trừ tổ long tộc ra quả thật không còn nơi nào. Nhân vật có thể được tổ long tộc trưởng xưng là tiền bối, chẳng lẽ là? Tuy nhiên đề phòng là vẫn nên, Lạc Nam chấp tay đáp, chờ một thời gian nữa, tảng bối sẽ mang nàng đến tổ long tộc bái kiến. Tổ long tộc trưởng mặc dù rất nóng vội nhưng cũng phải nể nhân vật đứng sau Lạc Nam, thế là đành đáp ứng, mong người tranh thủ một chút, Lạc Nam ra hiệu mình sẽ cố sắp xếp, sau đó hắn trở về bên cạnh người độ đạo môn. Làm rất khá. Thái Diễm dùng sức đánh lên vai nam nhân, nghẽn miệng cười rạng rỡ không khép môi được. Hiển nhiên nàng cũng rất tự hào và kiêu hãnh về hắn. Nhờ đạo chủ bồi dưỡng tốt. Lạc Nam miễn cười nhìn sang Đan Phỉ và các đệ tử, lại có sư tỷ và mọi người luôn ủng hộ ta, chiến thắng lần này thuộc về toàn bộ độ đạo môn, dẻo miệng. Đan Phỉ vui vẻ liếc xéo mắt. Hắn tiến qua xem tình huống của Lạc Sương, nàng đang được sư phụ chăm sóc. E hềm! Bách đạo tộc trưởng cao giọng nói, thiên tài tranh đấu đặc sắc tuyệt luân, lão phu vui mừng vì nguyên giới có được thế hệ trẻ xuất chúng, đặc biệt là lạc tiểu hữu đã có cống hiến to lớn cho các lĩnh vực, mang lại những trận đấu đặc sắc cho tất cả chúng ta, kế tiếp là giao lưu giữa các thần đạo cảnh, vị nào hứng thú mời ghi danh với các trưởng lão của bách đạo thần tộc, đáng tiếc, sau khi tận mắt chứng kiến biểu hiện của lạc nam, các vị thần đạo thậm chí cảm thấy như vậy đã là quá đủ, không còn hứng thú tiếp tục giao lưu. Chẳng may bọn hắn biểu hiện kém hơn cả hậu bối, chẳng phải mất hết mặt mũi. Thế là cả đám nhau nhau lấy lý do cáo từ. Đặc biệt là những kẻ thù của Lạc Nam, đang gấp gáp trở về thương nghị kế hoạch xử lý hắn, nào còn tâm trạng luận bàn. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, bách đạo đại hội phải kết thúc sớm.